Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử gấu tài, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website, odchuyện.org, chương 250. Cha con đánh cược. Cha, vậy là sao? Mổ dung tu tử làm tự chịu, liên quan gì đến một phong đâu? Mổ dung tử thanh đỏ mặt tức giận vô cùng. Ta biết việc này tu nhi có trách nhiệm nhất định Nhưng cũng không phải là lý do để một phong trọng thương y Trọng yếu nhất là tổ phụ của y là chi ngoại tộc lớn nhất của mộ dung thế xa Nếu thái thượng đại trưởng lão biết tôn tử của ông ta chịu thiệt Mà tộc trưởng cha đây tổ thủ bàng quan thì thế nào cũng có sóng gió Lẽ nào vì muốn vỗ yên thái thượng đại trưởng lão thì phải hy sinh một phong Y là anh nhân cứu mạng con việc này vi phụ tử biết xử lý cha thấy một phong thực lực không tệ gặp cao giai võ sư cũng đủ sức đấu một phen cha sẽ xử lý qua loa để có cách mà nói với thái thượng đại trưởng lão chỉ cần ý chịu chút đau đến dưới tay hộ về rồi chịu nhũng thì cha sẽ nhân thí cho qua việc này mộ dung càn không biết từ bao giờ đã hoàn toàn thu liễm cơn giận phảng phất chưa từng động dung. Mộ dung tử thanh há miệng tựa hồ định nói gì nhưng không nói ra Con lớn rồi con cháu trực hệ của mộ dung gia phải gánh trách nhiệm của gia tộc Không thể tự tung tự tác Có những việc không phải con muốn thế nào thì nó sẽ thế Tất cả phải lấy lợi ích của mộ dung thế gia làm đầu Giọng mộ dung càn chứa đôi chút già nua Cha có dám đánh cược với con không? Cô hít sâu một hơi, mắt tan hết hoang mang, đột nhiên lên tiếng Đánh cược Trận này con cá một phong thắng Chỉ cần phụ thân không xuất thủ y sẽ bình an vô sự Mộ dung tử thanh hít cái tằm trắng nón lên đầy tự tin Cha thắng thì tử dày con sẽ nghe theo gia tộc an bài Không còn cãi lại gì nữa kể cả hôn sự Nếu con thắng con vẫn theo cha về gia tộc nhưng cha phải đáp ứng cho con 5 năm Nếu trong thời gian đó mục phong không trưởng thành đến mức khiến các trưởng lão trọng thì, thì con lại nghe theo an bài Tuy ta không nghĩ con có cơ hội thắng nhưng 5 năm Thì ta không dám nhận mối cá cược này Mộ dung càn lắc đầu thở dài Tuy ta là tộc trưởng nhưng tối đa chỉ giúp con kéo dài được 2 năm Hai năm thì hai năm. Nhưng phụ thân phải đáp ứng, nếu con thắng, dù sau này thế nào cũng phải đứng về phía con. Hai năm sau kéo dài được ngày nào cha phải kéo dài ngày đó. Năm nay là thời gian đưa ra để mặc cả với mộ rung càn. Hai năm tuy ngắn nhưng cô tin gã. Mộ rung càn hơi trầm ngâm rồi gật đầu. Được, vi phụ đánh cược với nhãn quang của con lần này. Ta muốn xem tiểu tử được con gái ta xem trọng có bản lĩnh gì. Bên ngoài, hai cao dai võ sư đã đồng thủ với Diệp Phong. Song phương đều dùng tay không bởi không có ý định giết đối phương. Mộ dung gia chỉ định giáo huấn Diệp Phong còn gã chỉ bị động phản kích. Trong sân quyền quang cước ảnh, nguyên lực giao nhau tung hoành chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Diệp Phong một đấu hai nhưng không hề hạ Phong. Ngược lại cánh tay thô tháp của hắn phủ một lớp kinh cực thứ sáp múa tít Hai đối thủ đều là thất sai võ sư cũng chỉ biết thoái lui tránh né Thấy cả hai nhảy bổ tới, gã quát khẽ, song trưởng ngưng thành thủ đao Tụ lại như hai lưới đao sắc bén, hai cạnh lởm chởm gai nhọn khiến người nhìn vào lạnh mình Hai phiến năng lượng đao nhận theo động tác của gã mà chém xa đón đỡ hai quyền đầu ông tới Kinh Cực Thứ Sáp vốn không có gì đặc biệt, nếu năng lượng và sức mạnh kém hơn đối phương thì phản lực không mang lại hiệu quả gì. Nhưng Diệp Phong biết thần thông thuật thi triển từ lực thuật ra thì không chỉ nhục thể tăng cường mà nguyên lực chảy trong thể nội cũng sôi trào, kinh cực thứ nhận đạt tới uy lực hơn tứ phẩm võ khí. Đó chỉ là phương thức công kích tầm thường của gã, chưa tính là thi triển võ khí Tiếc là gã chưa nắm rõ một môn kim nguyên công kích võ ký nào Bằng không thi triển ra thì sẽ uy hiếp được hai thất sai võ sư Gã và mộ dung gia không có cửu đoán sâu sắc Nên không muốn để lộ bí mật hổ hệ nguyên lực Hai võ sư nếm thử gai kinh cức của gã hiển nhiên chuẩn bị sẵn sàng Quyền đầu đấm ra có ngưng tụ một lớp năng lượng hổ giáp thật dày Dáng thẳng vào thủ đao của gã, chát Năng lượng va nhau tiếng nổ sòn đanh vang lên Ba bóng người nhảy ra cùng hóa giải lực đạo phản xung kích. Với thực lực tam dai võ sư mà chống chọi được lâu thế Dưới tay cao dai võ sư thì quả hiếm thấy Mộ sung càn cảm khái nhìn con gái Nhưng chỉ với thực lực này thì con không thắng được đâu A hổ, a báo Thực lực của tiểu tử này không kém hơn các ngươi Không cần cố kị gì, gì nữa toàn lực đi. Mộ Dung Càn lớn tiếng hạ lệnh. Mộ Dung gia các ngươi đúng là khinh người quá mức. Sắc mặt Diệp Phong sầm xuống, khí thế ngút ngàn, nếu không nghĩ rằng họ là tộc nhân của Tử Thanh thì gã đã lấy Huyền Thiên Như Ý bổng ra đập nát rồi. Người qua được cửa này, ta sẽ cho phép gặp mặt Tử Thanh. Câu nói đột ngột của Mộ Dung Càn lập tức dập tắt lửa giận của gã cho đến giờ tất cả đều cổ quái, nếu bảo Mộ Dung gia không thích gã là chuyện bình thường nhưng Tử Thanh sao lại không lộ diện? Dù Mộ Dung Càn ngăn cản thì với tính khí của cô, nếu kiên trì tất phải có đồng tính chứ. Gã không tin Mộ Dung Càn thi triển thủ đoạn gì quá đáng, vì cô là con gái của ông ta. Chỉ cần gã thắng sẽ hiểu chuyện gì xảy ra. Xưa nay gã chưa từng sợ đả đấu. Chỉ sợ giao đấu oan uổng mà thôi. Tiểu tử thực lực khá lắm, không hiểu là A hổ hay A báo, nở nụ cười khoe hàm răng trắng ra. Cẩn thận bọn ta giúp toàn lực đây, hy vọng ngươi không thua quá nhanh. Thắng thua nói từ bây giờ còn quá sớm. Gã thở hắt ra từ lực thuật tan biến khỏi hai tay thay vào đó là cảm giác nhẹ nhàng linh động. Tấn tập thuật phù thể. Lục phẩm võ ký. Bài Sơn Đào Hải Trên mình một võ sư ánh lên thổ hắc quang mang thật dày Hình thành sóng năng lượng như kinh đào hải lãng trùm kín quanh diệp phong Nếu bị làn sóng thổ nguyên này cuốn vào kết quả không dễ chịu gì Gã hiểu rõ nếu thất sai võ sư thi triển võ kỹ cấp cao Thì chỉ với kinh cứt thứ sáp và cử lực thuật e sẽ kém hơn đôi chút Nên gã không định ngạnh tiếp mà đổi sang dùng tốc độ thủ thắng Sóng thổ nguyên hùng hồn ập tới trong nháy mắt, do thi triển kim nguyên thân pháp võ ký, mũi chân điểm nhanh xuống đất, lùi lại cực kỳ thần tốc Sóng năng lượng hùng hồn này bám sát gã, chỉ cách nhau một bàn tay. Diệp Phong thầm chỉ ngửi được mùi đắng ngắt đặc hữu của thổ nguyên năng lượng, áp lực kinh nhân khiến gã ngưng trọng vô tỉ Tốc độ của y sao lại tăng lên nhiều thế. Mộ rung càn kinh ngạc lẩm bẩm. Thông thường tốc độ phun của ngưng hình nguyên lực vượt xa tốc độ thân thể người thi triển thổ nguyên lực tuy nặng nề nhưng tốc độ phun vẫn cao hơn nhiều thân pháp của võ sư không cùng cấp. Ông ta chỉ nhìn là thấy kim nguyên thân pháp võ ký của diệp phong chỉ là loại tầm thường ở đại lục. Thân hình gái nhảy lùi lại không hề kém hơn bài sơn đào hải. Sao? Sao có thể... Bài sơn đảo hải tràn đi hơn chục thước thi khí thế bắt đầu giảm Diệp Phong nắm chắc thời cơ Tay phải chém mạnh xuống kim sắc lợi nhận xẹt ra lớp sóng thổ nguyên hùng hậu của đối phương rác một vệt dài Vù Thân hình gã không lùi mà tiến thiết bị thuật được phẩn lên Phột Năng lượng chia thành hai làn sóng lướt qua hai bên mình gã thêm mấy thước nữa mới tiên tan Chiêu này cũng thế mà thôi Gái nít môi thiết bị thuật chuyển thành tấn tật thuật thân thể như mũi phi tiến lao đi, vạch thành một đường vòng cung đẹp đẽ tiếp cận viên võ sư vừa thi triển võ ký. Tiểu tử lắm mồm, chỉ biết tránh né, có bản lĩnh gì hả? Võ sư đó trừng mắt, nhưng muốn tránh thổ nguyên công kích phạm vi rộng như vậy thì võ sư thông thường không làm được. Thông thường họ đều chọn cách ngạnh tiếp. Có đi không có lại là thất lễ, tiếp mố một chiêu. gã đến trước mặt đối phương trong tích tắc tay phải tung quyền. Công kích kiểu này chỉ đánh chết được mỗi mà thôi. Y không hề phí sức cũng đỡ được quyền đầu. Không nghe thấy một tô sao kiến nhiều cắn chết được voi. gã cười tinh xanh thân ảnh vượt dị lưu lại tàn ảnh, biến mất khỏi tầm mắt địch thủ. Chát, chát, chát. Một chàng tiếng đồng trầm trầm vang lên sau lưng viên võ sư. Trong vòng mấy giây, Diệp Phong tung ra mấy chục đạo quyền cước tàn ảnh. Tuy y mỗi đòn không mạnh nhưng điểm công kích rất tập trung. Thổ nguyên hổ sáp trên lưng y lập tức ảm đạm hẳn. a y gầm lên giận dữ, xoay người trục Diệp Phong. Nhưng tốc độ của gã há một thổ nguyên võ sư sánh được. Y chỉ thấy một giải kim sắc tàn mang lướt qua. Diệp Phong như bóng với hình tiếp tục bám sát phía sau Đồng thời quyền cước không ngừng giáng vào những điểm mỏng manh trên hộ giáp Võ sư kia thấy tình hình không ổn Lập tức đến cứu, bàn tay to lớn vỗ mạnh vào gã Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tự hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Trường 251, thắng thuyết phục, kinh cức cầu, Diệp Phong ngưng trưởng thành trào, phát ra một luồng năng lượng kim tàu tua tủa gai ấm vào năng lượng hộ giáp lóm vào của đối thủ. Đồng thời chân trái gã đá mạnh thân thể xịt ngang hai thước tránh thoát công kích, thở, võ sư bị công kích hô lên thê thảm, lưng đau buốt mấy chục vết cắt tung hoành y phục tan thành máu thấm thành giọt qua làn áo trông cực kỳ đáng sợ, đáng ghét. võ sư tấn công gã đánh gục lập tức xông lên tay giựt hỏa nguyên vẫn vỗ vào mình gã thiết bị thuật hổ thủ xuất hiện cảm giác cứng đanh hùng dũng ninh đón vù diệt phong vụt đi lùi liền hơn 10 thước mới đứng vững. Tuy gã không so được về lược đạo với đối phương nhưng hai tầng phòng ngự trên tay đảm bảo cho gã không thủ thương bề ngoài có phần hơi lép vế mà thôi. Giờ, cha còn bảo con không thắng được lần cá cược này không? Mộ dung tử thanh thầm hớn hở, ngoài mặt lại bình tĩnh phi thường, chỉ là mắt cứ sáng lên tiết lộ tâm trạng thật sự. Hậu sinh khả ấy. Tu vi của y không chỉ cao mà quan trọng hơn là kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú, sử dụng võ kỹ hết sức thuần thục. Xem ra y đã trải qua không ít trận chiến sinh tử mới có được bản năng chiến đấu kinh nhân thế này. Mộ dung càn tử tốn gật đầu. Vậy cha nhận thua. Mộ dung tử thanh mắt ánh lên hy vọng. Diệp Phong hoàn toàn dựa vào tốc độ áp chế hai võ sư, mục tiêu tôn kích của ác tập trung vào thổ nguyên võ sư, tuy một võ sư khác có thể cầm chân gái nhưng không ngăn cản hữu hiệu được. Năng lượng hổ giáp trên mình thổ nguyên võ sư giảm đi với tốc độ mắt thường thấy rõ, dù y liều mạng dốc nguyên lực bổ sung không bù lại được tốc độ tiêu hay trước quyền cước của Diệp Phong. Y bó tay vì Diệp Phong chỉ phá hoại một điểm cả hộ giáp nên năng lượng càng khó tu bổ. Thoáng sau tiểu phúc lại trúng một cước của gã, miệng gì máu văng đi. Vì tất, mộ dung càn liếc tình hình chiến đấu đoạn lớn tiếng. A Kim, A Ngân, các ngươi cũng lên đi. Cha, cha không giữ lời. Mộ dung tử thanh cuống lên. Vậy hả? Ta chỉ bảo mình không xuất thủ chứ không nói hai người đó không được xuất thủ. Mộ dung càn cười vang. Không tông bằng. tông bằng. Dù tương lai y có thực lực khiến các trưởng lão coi trọng thì con nghĩ họ sẽ không có ai phản đối sao. Lúc đó đối thủ của y không chỉ là bốn người. Đây chỉ là khảo nghiệm mà thôi. Mộ dung càn nhủ thầm. Tuy ông ta đã thừa nhận thực lực của gái nhưng bất quá tự tin. Khó khăn sẽ phải đối diện không chỉ thế đâu Yzz Nhất định sẽ thắng Nét khẩn trương của mộ dung tử thanh thoáng qua rồi lại nở nụ cười chấn định Phụ thân nhất định không đánh giá đúng thực lực của gã Bốn cao dai võ sư vây công áp lực sồn lên gã tăng vọt Nếu gã thi triển thổ nguyên võ kỹ bằng vào điệp chấn công kích phối hợp với cử lực thuật tất nhiên không sợ gì Hất sai võ sư tuyệt đối không chống nổi Nhưng đây không phải chiến đấu sinh tử Vì xính uy nhất thời mà bại lộ thực thì không phải việc sáng suốt Đáng ghép Gã bị đối phương bước lùi liên tục Năng lượng tràn tới không ngừng tăng khiến gã ứng phó rất chật vật Nếu không biết thần thông thuật cộng với nhục thân phi phàm Gã đã bại lâu rồi Bất quá bốn võ sư càng đấu càng kinh hãi Mỗi người gần như rút hết bài tủ mà chỉ hơi chiếm Thượng Phong Diệp Phong tuy chật vật nhưng không hề thổ thương thực sự Ngược lại khiến họ hao phí không ít năng lượng Bốn người liên thủ trừ phi đối phương thật sự đạt đến võ tôn cảnh giới Không thì dù là Điên Phong thất sai võ sư cũng không chống chọi được lâu đến thế Thiếu niên mười mấy tuổi đầu này làm cách nào tu luyện được bản lĩnh như thế Tam giai võ sư thật sự mạnh thế sao? Mộ dung tu được khiêng ra vừa này vì trọng thương hôn mê giờ từ từ tỉnh lại. Thấy trước mắt lấp lánh năng lượng đủ màu chiến đấu cực kỳ kịch liệt thì hắn há hốc mình mãi không ngầm lại được. Tiểu tử này mạnh đến thế sao? Đáng cười cho mình ban nãy còn định liều mạng với gã. Thực lực vinh nhau thế này dù mình không tiếc mạng cũng không tổn thương nửa sợi tóc của gã. Tiểu. Tiểu tử này là yêu quái hả? Thực lực như vậy sao chỉ là tam giai võ sư? Thịt thịt thịt. Gã đào chân tấn tật thuật phù thể. Thân hình loáng lên tàn ảnh, tạm thời thoát khỏi vòng vây của bốn người. Đừng quá đáng. Sắc mặt gã lạnh lại, thất phẩm kim nguyên đơn xuất hiện trong tay. Đối phương bốn người, gã nuốt nguyên đơn cũng không có gì quá đáng, ầm. Quanh mình gã rực kim mang từng mũi gai nhọn hoắt nhô ra, hình dáng gã cực kỳ đáng sợ. Để các ngươi thấy thế nào là tốc độ thật sự. Thân ảnh gã mờ đi thoáng sau xuất hiện sau lưng thổ nguyên võ sư. Một giải kim sắc tàn mang khiến người ta hoa mắt ảnh hóa thành quyền ảnh đầy trời, sáng hết vào sườn đối phương. Bịt, bịt, bịt! Võ sư đó chưa kịp hoàn thành động tác. Ở eo đã đau nhói lên ấp Nháy mắt Cục bộ thổ nguyên hộ giáp của y bị diệt phong Liên tục sáng mấy quyền đại tan Văng đi thật xa Ba võ sư khác lướt lên định bao vây gã một lần nữa Chỉ thấy một tia chớp vàng lướt qua Cả ba cả kinh chuyển đồng theo Nhưng không tài nào nắm được vị trí cụ thể của gã Vút Quyền đầu mang theo lớp gai vàng sáng tới A báo súng đồng Ngửa người nhảy lui lại gần như đồng thời trước mặt A. Kim và A Ngân cũng xuất hiện Kim sắc quyền đầu phản ứng của họ cũng thế cũng phải tránh né ba ngọn quyền đầu xuất ra rồi thu ngay diệt phong khẽ phất tay ba lần giữa khoảng cách tạm thời với họ thoáng sau gã lại xuất hiện trước mặt A Ngân kinh cức cầu Kim mang hung hãn ấm lên tiểu phúc của ý. năng lượng dâng tràn xé tan một nguyên hộ giáp Kim có thể khắc một chát Gã tung chân, đá vào tiểu phúc gần như tan hết năng lượng hộ giáp của đối phương Thể nội y khí huyết sôi trào thân thể văng đi Phun ra một ngụm máu trên không, dáng vẻ nhợt nhạt đi trông thấy Dừng tay Mộ rung càn quát to đẩy cửa bước ra Mộ rung tử thanh cười hớn hở theo sau, nhìn Diệp Phong đầy ngọt ngào Đấu đến lúc này, với nhắn lực của ông ta tất nhiên biết gã tất thắng Ông ta không hẳn không nghĩ bốn thủ hạ không bại nhưng không ngờ lại nhanh như thế. Đối diện với công kích như cuồng phong bảo vũ của gã, họ gần như không còn lực hoàn thủ đáp bại rồi. Diệp Phong lắc mình đến bên một võ sư, định tung ra một quyền thật mạnh vào đầu y, nghe mộ dung càn hô nên ngọn quyền rừng sát tai đối phương, chỉ chút xíu nữa là đã sáng ra. Võ sư đó lưng toát mồ hôi lạnh, tuy biết gã đến cạnh sườn nhưng thân thể không phản ứng kịp. Nếu gã không dừng tay, e rằng y là người thứ ba bị hất đi. Kiều niên này có thực lực quả thật yêu nghiệt. Đưa họ đi liệu thương. Mộ Dung càn mắt ánh lên thần sắc phức tạp, dặn một tộc nhân đoạn nói với Diệp Phong. Vào đi. Mộ Dung Tử Thanh vui mừng nháy mắt với gã kéo gã vốn chưa định thần lại cùng vào trong nhà. Mộ Dung tộc trưởng, đây là ý gì? Vào trong nhà, gã nhíu mày hỏi, ngươi thật lòng thích Tử Thanh? Mộ Dung càn nghiêm mặt hỏi, lòng gã lạnh buốt đáp thật lòng, tại hạ không phủ cô nương ấy. Mộ dung Tử Thanh má ửng lên hai đóa mây hồng, hơi nóng lên. Cô ôm vai phụ thân lắc lắc, da chiều e thẻn. Vậy thì ta cho ngươi một cơ hội. Mộ dung càn ngừng lại một chút. Minh Châu của mộ dung gia tuyệt đối không gả cho kẻ kém cỏi. Thực lực hiện giờ của ngươi còn kém lắm. Tộc trưởng muốn gì? Gã biết ông ta còn lời muốn nói trận đấu ban nãy có lẽ là thử nghiệm. Tuy gã không thích quan niệm lợi ích của các đại thế gia nhưng nghĩ đến nhất phiến thân hình của tử thanh rồi cả ánh mắt van xin của cô. Lòng gã mềm đi đợi mộ dung cả nói. Ta cho ngươi thời gian 2 năm để tìm mọi cách để tăng thực lực. Đến lúc đó ngươi phải chứng minh cho mọi tộc nhân mộ dung gia tộc thấy rằng tử thanh chọn ngươi là đúng. Chứng minh bằng cách nào. Đợi khi ngươi có thực lực xứng đáng đến mộ dung gia là biết. Mộ Dung Càn mở tỏa tâm hoàn liếc con gái rồi thở dài. Giờ hai đứa vào gặp riêng đi. Sáng mai Tử Thanh theo ta về gia tộc. Trước khi thực lực của ngươi đạt đến yêu cầu, đây có lẽ là lần gặp sau cùng. Mộ Dung Càn đi ra đóng cửa lại để hai người gặp nhau. Muội Định rời học viên, Diệp Phong cả kinh. Ánh mắt Mộ Dung Tử Thanh mở đi khẽ gật đầu. Khó khăn lắm cô mới đi được vào lòng gã thì lại phải chia tay. Phụ thân mùi bức mùi. Sắc mặt gã lạnh lại, tinh quang liên tục ló lên. Chỉ cần mùi không thích, ta có thể bảo vệ mùi, dù phụ thân mùi xuất thủ cũng vậy. Khí hải của gã điên cuồng chuyển động, thổ nguyên sôi trào, huyền tiên như ý bổng trong tay lớn gấp đôi. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. mạo tử gấu tài thực hiện. Huyết công từ. chuyện được chia sẻ tại website odiuchuyen.org. Chương 252. Tiểu Hôi tìm bảo vật. Cảm thụ khí thế của gã tăng cao, Mộ sung Tử Thanh vội kéo tay gã, "Đừng." Cô vội ngăn. "Đó là lựa chọn của muội. Nếu chỉ vì minh muội sẽ bất chấp tất cả theo huynh nhưng muội đồng thời là con gái tộc trưởng mộ dung thế gia muội không thể gây phiền cho cha càng không thể để tộc nhân xa vào nguy nan xin lỗi huynh ngốc quá xin lỗi để làm gì lựa chọn của muội cũng là của ta đã cần ta dùng thực lực chinh phục tộc nhân của muội thì ta sẽ phấn đấu dù là võ tôn hay võ tôn trong hai năm ta sẽ đạt tới Mắt gã đầy kiên định nhìn mộ rung tử thanh như tiếp thêm lòng tin cho cô muội tin là Hương sẽ làm được Mộ rung tử thanh vòng tay qua cổ gã Mặt ứng lên, làn mi hơi rung rung Đôi môi đỏ mọng ướp ác không hề cố kị đặt lên môi gã Bao ngày nay, đây là lần đầu tiên cô chủ động gần gũi gã Ngọn lửa trong lòng lại được khơi dậy Thân thể Diệp Phong cứng lại rồi nhiệt tình đáp trả Hai người ôm nhau tha thiết, hít lấy hơi thở của nhau, hồi lâu mới lưu luyến buông ra. Hai năm, cũng được, an oán của gã lục lâm bang chưa giải quyết, giờ không phải lúc nhi nữ tình trường. Tử Thanh hiện tại đã đột phá võ sư, về gia tộc có cao thủ bảo vệ, sẽ an toàn hơn ở bên gã. Hai năm này, gã nhất định giải quyết xong lục lâm bang để diệp gia đứng vững ở Vân Châu. Còn nhớ huyên từng đáng ớm với mũi một chuyện không? Giờ mũi nghĩ xa rồi. Cô cười ngọt ngào. Lúc trước mũi suýt bị ô dương ra bắt mà cũng không muốn dùng điều kiện đó. Sao giờ rồng rãi thế? Gá treo. Vì người ta tin huyên sẽ không xuôi tay đứng nhìn. Mộ sung tử thanh tinh nhịp hít mũi lên thong thả nói. Mũi muốn huyên hứa, dù thế nào cũng không hận phụ thân mũi, vì... Gã đưa tay bịt mồm cô lại, mỉm cười. Không cần lý do, Hương đồng ý. Mộ dung càn có vẻ ngăn cấm nhưng gã nhân ra vị tộc trưởng này kỳ thật mong á và con gái được thỏa nguyện. Tuy gã không hiểu nổi bộ mộ dung gia tộc thế nào nhưng ít nhất ông ta cũng cho gã một cơ hội. Điều kiện mộ dung càn đề xuất tuy hà khắc nhưng vói gã không hẳn là không thể. Thực lực mạnh nhất mộ dung ra chỉ là võ tôn sơ dai, gã cần tranh thủ 2 năm này đạt đến trình độ có thể tranh cao thấp với võ tôn. Gã có nguyên thần quyết công pháp siêu phàm cùng cả vu võ thần thông thuật và một món tiên thiên hỗn độn chi khí có uy lực tăng theo thực lực thì có kỳ tích gì mà không sáng ảo được. 3 năm trước, khi khí hải của gã bị phế, có ai tin gã bây giờ gã đạt đến mức tranh cao thấp được với võ tôn? Người có lòng, việc sẽ thành Lòng gã giấy lên hào tình trắng trí Mục tiêu của gã là đứng trên đỉnh võ nguyên đại lục Khảo nghiệm của mộ dung gia có đáng gì Gặp gỡ trước lúc chia ly đều ngắn ngủi Mộ dung gia ngày mai mới lên đường Nhưng gã và mộ dung tử thanh sẽ từ biệt ở đây Mộ dung tu bị xỉ nhục lần này Nhất định trong lòng oán hận và bất cam Tuy mọi oán hận sẽ chỉ nhầm vào gã nhưng nếu Mộ Dung Càn lấy lễ đối đã với gã, nhất định hắn sẽ có oán khí trong lòng. về đến gia tộc mà xêu sao thì sẽ tạo thành tâm lý ly tán với chi ngoại tộc này. Mộ Dung thế gia hiện thời không chịu đựng được điều đó. bốn cao sai võ sư đồng thời xuất thủ đối phó Diệp Phong, Mộ Dung Càn có cách để ăn nói với Thái thượng đại trưởng lão, còn không giáo huấn được gã là việc khác. Ông ta đường đường là mộ dung tộc trưởng tứ sai võ tung, không thể ra tay đối phó với tiểu bối. Diệp Phong đã cứu mộ dung tử thanh, song phương cũng không có thân cừu đại hận, đi cả thái thượng đại trưởng lão cũng không thể nói gì. Rào bước khỏi phủ đề trú chân của mộ dung ra, gã thổ ra một nguồn chọc khí, hai tay nắm chặt lại đốt xương vì dùng lực quá mạnh mà chuyển màu trắng nhợt. Thực lực, thực lực của gã quả nhiên còn chưa đủ Nếu gã có thể vung tay là tiêu diệt lục lâm bang có năng lực áp chế hai võ tôn của mộ dung gia thì đã không phải tiếp nhận kết quả hôm nay Tất cả phải trông vào thực lực Kỳ thật với tuổi tác của gã, thực lực hiện thời đã vượt xa đồng lừa Dù hạt tâm đệ tử của các tôn môn thế gia bồi dưỡng cũng không chắc vượt hơn bất quá gã không vừa lòng chỉ thế gã mới có động lực lớn hơn để tiến bộ sẽ có ngày sâu phá kén thành bướm sao xà lột ra thành rồng, ngao du chín tầng trời lúc đó không ai có thể ngăn được quyết định của gã đã ra ngoài thì chi bằng đến thăm tiểu hôi. diệp phong chấn đình lại quyết định vào vùi ẩm sơn mạch đến võ sung học viện hơn nửa năm rồi cách mấy ngày gã lại đi thăm tiểu hôi. Lần này vì mộ dung tử thanh mà muộn mất mấy ngày, không hiểu nó có nhớ gã không? Nó tuy còn tần không biết bao nhiêu năm mới thành niên nhưng thực lực tăng cực nhanh, không hề kém hơn gã. Yêu thú đặc biệt là chủng loài huyết mạch cao quý, tu luyện gần như không có chướng ngại. Gã mà không được lý ra vu võ quán thể thì không đời nào dễ dàng tấn võ sư, nói gì đến đạt thẳng tới tam giai. Tiểu hôi về những phương diện khác không bằng gã khi thi triển thần thông thuật suy có tốc độ Thì dù gã thi triển kim nguyên thân pháp phối hợp với tấn tật thuật vẫn thua suốt Ưu thế đó là nhân tố quan trọng giúp nó sống yên ổn trong vụ ẩn sơn mạch Gã cho rằng dù gặp tứ sai yêu thú tiểu hôi cũng thoát hiểm được Đi lên lộ tuyến quen thuộc gã xuyên rừng băng núi đến địa bàn của nó Thật ra cũng kỳ quái, chỉ cần gã xuất hiện là nó cảm ứng được Hơn nữa tình thấy ngay theo một mối liên hệ kỳ diệu Chí chí Một bóng xám mượt mà từ trên không nhảy tới, lao vào lòng gã Gã vuốt vuốt mớ lông minh màng Hơn nửa năm rồi, sao ngươi vẫn nhỏ thế này hả? Không cao hơn tí nào sao? Tiểu hôi kêu chí chí, mở to cặp mắt đen lấy vặn vẹo người tựa hổ rất rất ức, hàm ý là ta không biết vì sao lại không cao thêm. Diệp Phong cười ha hả, khẽ phất tay qua người nó, nguyên nguyên lực từ nguyên chắc thấm vào. Tiểu Hôi tỏ vẻ hưởng thụ, da bụng trắng hiếu phập phồng như hít thở. Nó rõ ràng là một hệ yêu thú nhưng thích hút lấy nguyên nguyên lực, khiến gã đi hoạt hồi lâu. Lúc nó mở mắt ra, một quang tỏ vẻ vừa ý, nhảy lên vai gã, khoa chân múa tay líu lo một hồi. Hả? Ngươi định nói gì? Gần một năm gần gũi, gã và tiểu hôi đã xây dựng được một phương thức giao lưu bạc tuy không nói chuyện được hiểu rõ ý đối phương muốn biểu đạt Tiểu hôi múa máy hai tay rối rít liên tục chỉ vào phía sâu vụ ẩm sơn mạch mặt đầy khoa trương tỏ vẻ kích động cực độ. Ngươi phát hiện chỗ hoạt vật nào đó kỳ quái hả, muốn ta đi cùng. Gá cũng đưa tay, mắt ánh lên nghi hoạt. Tiểu thôi gật đầu, nhảy lên lao vào trong núi. Được mấy bước, nó dừng lại nhìn gá, lên tiếng rục rã. Được rồi, ta đi cùng ngươi. Khiến nó kích động như thế, chắc chỗ đó hoạt sự vật nào đó không tầm thường. Diệp Phong lập tức đi theo. Vô ẩm sơn mạch tuy là nơi nguy hiểm đầy yêu thú nhưng cũng đầy linh khí, là hoàn cảnh sinh trưởng tuyệt hảo của không ít thiên tài địa bảo. Nhiều cường giả của nhân loại để tìm những thứ có lợi cho tu luyện mà vào đây. Nếu vận khí không tệ, có thể sẽ tìm được bảo vật hiếm có mà rào lên sau một đêm, hoặc gặp kỳ ngộ mà một bước lên trời nói chung trong dãy núi này đầy nguy hiểm và kỳ ngộ cũng là nơi để tạo ra kỳ tích. đi suốt mấy dặm rừng già, tiểu hôi chui nhanh vào một tiểu sơn động. sơn động ngoằn ngoèo, dài hẹp nhưng không có gì đặc biệt cũng không có khí tức nguy hiểm thỉnh thoảng mới có một đàn rơi bay qua. người và thú đi suốt một canh giờ, phía trước mới le lói sáng lên, vút gió lướt qua giàn rạp gã ra khỏi đồng khẩu cảnh tượng trước mắt khiến gã kinh ngạc lối ra của sơn động nằm ở lưng chừng núi phía dưới là vách đá lởm chởm mọc chẳng kịp xây leo xuống tận chân tiểu hôi tóm lấy một sợi dây leo tuột xuống diệp phong ngẩn người hít sâu một hơi bám theo vách đá không quá cao phía dưới hơn trăm thước qua làn sương mỏng là rừng cây xài nhịp Bất quá tiểu hôi không xuống đến đáy, nó nhảy lên một tảng nham thạch nhô ra, vén mớ xây leo lên, bên trong là một sơn động tối om Gã đáp xuống tảng đá, đình thò đầu vào xem thì bị tiểu hôi kéo lại. Thế nào? Lẽ nào không vào bên trong? Ánh mắt gã đầy nghi hoặc Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audichuyen.org. Chương 2.53. Mưu cao đoạt bảo vật. Tiểu Hôi réo tay Diệp Phong múa may một lúc, gã nửa hiểu nửa không. Hình như tiểu Hôi muốn gã vào theo, nhưng trong sơn động có huyền cơ khác, thậm chí cực kỳ nguy hiểm. Mắt nó ánh lên hàm ý cẩn thận, chỉ chỉ và gã rồi vào động, phảng phất đang nhắc nhở gã không được lỗ mãng vậy chúng ta lén vào, gã làm động tác lần lần mò mò đầy xấu xa khiến tiểu hôi gật đầu lia liệ. được, lên vai ta. cước bộ của tiểu hôi nhẹ hơn gã nhưng động tĩnh của cả hai gộp lại thì sẽ càng dễ bại lộ. nó ngoeo đầu ngấm nghĩ, tựa hồ quyết định tin gã nhảy vút lên vai. gã vén lớp xây leo dày mít tre kín sơn động thận trọng nhón chân đi vào. Sơn động này rất rộng cao chừng 10 thước, rộng cũng bảy tám thước. Vừa bước vào là thấy hàn khí phả tới khiến gã rùng mình. Cửa độ dốc đứng, gã bám sát vách đá cất bước cơ hồ không phát ra tiếng động, nhưng trong sơn động thoáng đáng vẫn còn tiếng sào sào cực nhẹ, lòng gã chợt khẩn trương hẳn. Tiểu hôi kéo tai gã lắc đầu tựa hồ muốn nói: Động tính của ngươi lớn quá. Gã nặng hơn trăm cân tất nhiên không thể nhẹ nhàng như tiểu hôi bảo gã không phát ra âm thanh thì tất nhiên không thể. Gã ve cầm ngấm nghĩ, lấy một tấm áo bông trong nguyên chạc ra xé làm đôi rồi buộc lên chân, lần này âm thanh cơ hồ không nghe rõ. Tiểu hôi cao hứng gật đầu tựa hồ tán đồng. Gã lần vào phía sâu đồng huyệt cực chậm lại cẩn thận. Không được bao lâu chừng mấy trăm thước, gã loán thoáng trông thấy một tia quang. Lẽ nào có người khiến cho tiểu hôi e rè thì không phải cao thủ dễ chơi. Luận công phu bỏ chạy, gã chưa bằng bảy phần của bó, nếu bị đối phương phát hiện e rằng sẽ nguy hiểm. Tuy biết vậy nhưng gã không nén được lòng hiếu kỳ, thật ra vật gì hấp dẫn tiểu hôi khiến nó nhất định kéo gã theo. Không cần đoán cũng biết là vật bất phàm. Từ từ đến gần, gã áp sát vách đồng, không để lộ dấu vết. Một thước, hai thước, năm thước, mười thước. Di chuyển một chút sau trước mắt chợt sáng hơn đôi chút, mắt gã chợt thấy một vòng thoáng đẳng. Đó là một nham đồng lớn tầm nhìn bằng khoảng một nửa rượt cốc của xâm dục ma cơ. Ánh sáng lấp lánh là từ the đá hắt ra. Xem ra nơi này nối liền với vách đá Một vài vết nước hình thành lên khe hở Húc xả ánh nắng vào đây Tuy mờ mờ nhưng như vậy cũng đủ rồi Mắt gã ánh lên thanh mang Nguyên linh nhắn Tức thì nhìn rõ mọi sự trong đồng Cả nham đồng không có điểm nào quá đặc biệt Chỉ ở trên thạch đài cao Chừng hơn 10 thước nằm giữa đồng Có một tảng ngọc thạch xanh biếc lớn cỡ cái quan tài thu hút ánh mắt của gã Dưới thạch đài có hai con yêu thú họ vượng đang nằm tựa hồ nghỉ ngơi lấy sức Lòng gã run lên Nếu 10 ngày trước gã vì tất biết khối ngọc xanh đó là bảo bối gì Nhưng giờ thì thập phần khẳng định là thiên địa kỳ bảo Vạn niên linh ngọc tinh hoa Xếp trong 10 thứ hạng bảo vật đứng đầu đại lục Bách bảo lục có đề cập đến Những điều ghi trong bách bảo lục lướt qua ớt Khoáng sau gã phán đoán được khối vạn niên linh ngọc tinh hoa này mới hình thành chưa đầy trăm năm Vì vạn niên linh ngọc dịch lớp lánh bên ngoài tảng ngọc xanh không quá mười giọt Vạn niên linh ngọc tinh hoa là do thiên niên linh ngọc tinh hoa hút thiên địa linh khí mà tiến hóa tích lũy cả vạn năm mới hình thành Quá trình này không phải cứ tích lũy thời gian là được Thiên niên linh ngọc dịch là linh vật Do thiên niên linh ngọc tinh hoa Hút lấy thiên địa linh khí Chuyển hóa thành cách một quãng thời gian Lại ngưng tụ ra một giọt có chứa linh khí Nếu giọt linh dịch này nguyên vẹn Tồn tại trong linh ngọc tinh hoa Thì khối ngọc này sau vạn năm Sẽ tích lũy đủ linh khí Chuyển hóa thành vạn niên linh ngọc tinh hoa Nhưng nếu thiên niên linh ngọc dịch Liên tục bị lấy đi hoặc chảy mất Thì khối linh Tinh hoa đó vĩnh viễn không có bất khả năng tiến hóa, dù mười vạn hay trăm vạn năm. Thiên niên linh trì của mộ rung ra nằm trong trường hợp này. Điểm khác nhau giữa tinh hoa thiên niên và vạn niên linh ngọc là thể tích của vạn niên linh ngọc. Tinh hoa lớn hơn ánh lên màu vàng trong màu xanh biết còn thiên niên linh dịch ánh lên màu bạc. Gã chỉ liếc nhìn là biết khối linh ngọc. Tinh hoa đó là cực phẩm thuộc hàng vạn niên. Diệp Phong liếm môi nhìn chầm chầm mấy giọt vạn niên Linh Ngọc Sịt ánh mắt không giấu được nét tham lam. Tiểu hôi tựa hồ cũng ham muốn, xem ra rất thích bảo vật. Linh Ngọc Sịt là tu luyện gì bảo hiếm có ở võ nguyên đại lục. công năng lớn nhất của nó là tẩy phạt tinh tủy, ngưng luyện khí hải, tăng cường thể chất. Nó chứa năng lượng tinh thuần nhất trong thiên địa, có thể khiến thực lực của tu luyện giả tăng nhanh trong thời gian ngắn. Theo Bách Bảo Lục, công hiệu của vã niên linh ngọc dịch gấp cả trăm lần thiên niên linh ngọc dịch. Năng lượng của nó chỉ cường giả đạt đến võ tông mới hưởng thụ hết được. Võ giả cấp thấp hơn mà phục dụng đương nhiên sẽ banh xác Nhưng như thế không có nghĩa là linh dịch vô dụng với võ giả dưới cấp võ tông. Bách Bảo Lục có vi một biện pháp có thể sử dụng vã niên linh ngọc dịch là pha linh ngọc dịch bình thường nhất. Pha còn 1 phần 10 thì đẳng cấp võ sư có thể an toàn sử dụng, pha ra còn 1% thì võ giả nào sử dụng cũng được. Linh dịch đa pha này có hiệu quả ngang với thiên niên linh ngọc dịch, để thăng một cấp vu điều kiện với võ giả dưới cấp võ tông tu vi cũng tăng nhanh trong thời gian ngắn có nhiều cơ hội tấn nhập võ tông ta còn nồng độ một phần mười được coi là cố xe dẫn thẳng đến đẳng cấp võ tôn thậm chí còn có cơ hội tấn nhập võ tôn trong tương lai mỗi giọt vạn niên linh ngọc dịch xuất hiện đều khiến cả đại lục xa và tinh phong huyết vũ cả thất tôn tam băng ngũ thế xa cũng không ngoại lệ ngọc dịch pha ra dù với võ tôn và võ hoàng cũng có ý nghĩa cực kỳ trọng yếu so ra thiên niên linh ngọc dịch có là gì Thất tôn Tam Bang ngũ thế ra dù không có thiên niên linh ngọc tinh hoa khẳng định cũng có bảo bối cung cấp thậm chí còn quý hơn. Vì thế thiên niên linh trì của mộ dung ra mới không khiến liệt hỏa Tông thèm muốn. Nhưng hiện giờ có tới 7-8 giọt xuất hiện trước mắt bảo sao gã không gích bình dị thường nhưng gã không dám vòm động yêu thú họ vượn dưới đài cao kia chỉ qua năng lượng phát ra cũng biết là tứ sai yêu thú thậm chí đạt tới mức mạnh nhất của tứ sai thương bối viên không thuộc chủng loại cao quý trong hàng ngũ yêu thú huyết mạch của chúng không đủ để tấn nhập tứ sai nhưng vì phát hiện vạn niên linh ngọc tinh hoa nên mọi sự đều trở nên dễ dàng linh khí của tinh hoa phát ra là một nguyên nhân quan trọng khiến chúng chiếm cứ nơi này Muốn nhắm vào vạn niên linh ngọc dịp Trước hết phải qua được ai hai con tứ sai thương bối viên đắt Hai yêu thú không kém hơn điên phong võ tung Gã mà đối diện tất không còn màng Dù là tiểu hôi cũng chỉ có bảy phần thoát thân được Đấy còn là nhờ ưu thế địa hình Bằng không sát xuất chỉ còn 5 thành Làm cách nào Nếu bỏ cuộc vì thực lực không đủ Diệp Phong không thể cam lòng Cơ hội bày ra trước mắt Dù thêm nào gã cũng thử một phen Có điều không nên để mình xa vào nguy hiểm bằng không sẽ mất nhiều hơn được Đầu ốc gã chuyển động thật nhanh Cách tốt nhất là gã hoạt tiểu hôi cầm chân hai con thương bối viên cho đồng bạn đi lý phản niên linh ngọc dịch Nhưng trí tuệ của tứ sai yêu thú không đơn giản Không có thực lực uy hiếp được chúng thì không thể nôi kéo cả hai còn lại một con thì lấy vạn niên linh ngọc sịt chỉ là chuyện hoang đường. tốc độ của tiểu hôi tuy dinh nhân nhưng chỉ đủ đè giữ mình bảo nó cầm chân hai con thương bối viên là điều không tưởng. cách duy nhất là gã phải xuất thủ thu hút hai con yêu thú ra khỏi động để tiểu hôi có cơ hội lấy linh dịp. gã phải làm sao mới thu hút được hai con yêu thú? muốn chúng cảm thấy bị uy hiếp. Có lẽ chỉ còn cách đồng dụng chu thần cung Nuốt một viên thất phẩm kim nguyên đơn rồi chu thần tiến có thể đạt đến trình độ uy hiếp được chúng Chỉ cần triệt để kích nổ chúng tiểu hôi sẽ có cơ hội Bất quá còn một vấn đề khác Kích nổ hai con tứ sai yêu thú gã thoát bằng cách nào Gã không cho rằng chu thần tiến có thể giết được chúng Cách biệt giữa võ sư và võ tông còn hơn giữa võ đồ và võ sĩ. gã dùng chu thần tiến bắn chết âu dương một vì nhân lúc lão không đề phòng mấy miếng cưỡng đắc thủ. Giờ đối thủ là võ tông điên phong, muốn giết được là nhiệm vụ bất khả thi. Dù may mắn giết được một con thì cũng sẽ bị tứ sai yêu thú vạn lý truy sát một cách điên cuồng. Cơ hội chỉ có một. Nếu ta an toàn thoát được khỏi đồng huyệt thì cũng có cách thoát được chúng truy sát trầm ngâm hồi lâu, gã đi đến quyết định Hốn nguyên võ tôn Tác giả mạo tử hấu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 254 Vong mạng và đắc thủ Hai con thương bối viên vẫn yên tĩnh nhỉ ngơi, không phát hiện động khẩu xuất hiện một người một thú. Diệp Phong và Tiểu Hôi cũng không dám thở mạng, dùng tay ra hiểu. Gã lần mò một hồi trong nguyên trạc, tìm được một cái bình sứ đựng nguyên đơn, đổ ra rồi nhét vào tay nó. Gã chỉ vào mình rồi làm động tác lôi kéo hai con vượng đi, rồi chỉ vào Tiểu Hôi vào thạch đài có vạn niên linh ngọc tinh hoa. Tiểu hôi thông minh hiểu ngay ý gã, ánh mắt nó đầy lo lắng, lắc đầu lia lịa, tựa hồ không yên tâm để mình gã ứng phó với hai con tứ sai thương bối viên. Gã nhăn mũi, thò tay xoa đầu nó, ánh nhìn với vẻ an ủi. Tuy gã không dám chắc trăm phần trăm thoát được dưới tay thương bối viên nhưng cũng chắc tới tám thành, vì cực phẩm bảo bối như vạn niên linh ngọc sịt liều mạng cũng đáng. Nó ngoẻo đầu ngấm nghĩ, đôi mắt lấp lánh khả ái hấp hái, nghĩ một lúc rồi mới miễn cường thu lọ ngọc lại. Diệp Phong mỉm cười ôm nó vào lòng, lần từng bước vào nham động. Thạch đài cách xìa nham động chừng 30 thước. Diệp Phong cẩn thận đi men, không kinh động đến hai con thương bối viên, gã đi chừng hơn 10 thước, đến một khe đá có ánh sáng. Gã kiểm tra một lúc. Vách đá dày chừng một thước, có nhiều chỗ nứt vỡ, một đằng toàn lực của gã có thể đánh sập được Ban nãy gã theo tiểu hôi bò xuống đã chú ý thấy vách đá chẳng chịp xây leo, khoe nứt này hướng ra ngoài Nếu đánh vỡ thì tất sẽ tìm được một sợi để bám vào leo lên Chỉ cần gã leo thành công lên được hơn trăm thước chui vào tiểu động huyệt dẫn đến đây là sẽ an toàn Đồng huyệt đó không chứa được hình thể khổng lồ của thương bối viên Dù miễn cứng chui vào cũng không thể đuổi được gã Sơn đồng kéo dài mấy ngàn thước đủ để thoát khỏi thương bối viên truy sát Để thoát được thì quan trọng là leo lên vách đá hơn trăm thước Yêu thú họ vượn thiên sinh linh xảo Gã không phải địch thủ leo trèo của chúng Nhưng gã có cơ thế khác Mưu ý của nhân loại đẩy tiểu hôi cho nó ẩn mình vào sau tảng đá nhô ra cách đó hơn 10 thước. Lúc chuẩn bị xong xuôi, mắt gã chợt biến thành ngưng trọng. Sinh tử thành bại là đây. Tay trái xòe ra, năm viên kim nguyên đơn còn lại trong nguyên trạng xuất hiện trong lòng ta. 2 viên thất phẩm, 3 viên bát phẩm kim nguyên đơn là loại tiêu hao nhanh nhất nên không còn bao nhiêu. Nuốt 3 viên bát phẩm nguyên đơn xuống bụng, Ngầm hai viên thất phẩm nguyên đơn ở đầu lưới, gã phất tay phải, sơ chu thần cung lên. Dược lực của ba viên bát phẩm kim nguyên đơn phát tán quanh mình gã sực kim quang đồng thời kim nguyên khí hải chuyển động mãnh liệt. Cảm thụ được năng lượng dao động, hai con thương bối viên mở bừng cặp mắt lớn cỡ nắm tay, nhìn về phía gã với vẻ cảnh giác nhân loại nhược tiểu. Phản ứng nguyên lực cua Diệp Phong chưa bằng nhất sai võ tông thương bối viên giảm hẳn cảnh giác con ngươi ánh lên nét kinh thường. Chú từng uống một giọt vạn niên linh ngọc dịch đột phá được chứng ngại huyết mạch đạt đến tứ sai điên phong cả vô ẩm sơn mạch hiếm có đối thủ. Một nhân loại chưa đạt đến võ tông mà dám nhầm vào vạn và niên linh ngọc tinh hoa. Muốn chết? Thân thể hùng viên tràn ra tầng tầng thanh sắc nguyên lực thiên địa chi khí cũng sôi lên Nó lao tới, hai bàn tay to lớn vỗ vào đầu diệt phong Thuấn sát tiến Gã không dám trần trừ tích tắc đối phương bổ tới thì năng lượng tiến sát bén đã xem ra Gã mặc kệ kết quả thế nào Khủyểu tay phải ngưng tụ một lớp thổ nguyên lực thật dày tống mạnh vào vách đá sau lưng Ẩm Tia sáng chói lò lọt vào làm cả nham động bừng lên. Đồng thời đầu lưới gã cuộn lại, nuốt viên thất phẩm kim nguyên đơn xuống bụng. Tốc độ của thuần sát tiến phi phàm nhưng chỉ với đối thủ cùng hoặc kém hơn về về đẳng cấp. Đối thủ lần này là tứ sai điên phong yêu thú Thương bối viên thân tại không trung phản ứng vẫn cực nhanh, cảm giác được khí tức nguy hiểm thì cánh tay đầy lông lá chuột nhanh, ngưng tổ thành thanh sắc một nguyên năng lượng cầu ảnh trước quý tích của chu thần tiến, soạt. Lực xuyên thấu của chu thần tiến hiển nhiên vượt ngoài ước lượng của thương bối viên. Mũi tên dễ dàng xuyên qua một nguyên cầu rồi tay nó trước khi tan đi. Gừ, hùng viên gầm lên đau đơn huyết tiến từ tay nó phun ra nhuộm đỏ một khoảng đất thư viên vốn bảo vệ thạch đài cũng chừng mắt giận dữ nhìn sáng gã lộ rõ sắt cơ nhân loại này dám đả thương bạn nữ của nó gái nhanh chóng nghiêng đầu khóe mắt liếc thấy dây leo lủng lẳng trên vách liền nhẹ lòng hằn ít nhất cũng còn đường chạy thể nội kim nguyên lực lại dâng tràn gã sơ chu thần cung mũi kim tiến sắc lém xuất hiện trên dây Thuấn sát Tiến, suốt Mũi tên này có mục tiêu là Thư Viên Hùng viên nếm đòn của Chu Thần Tiến Thư Viên khẳng định không lặp lại sai lầm Nó lượn vòng thật nhanh tránh khỏi mũi tên phẫn nộ gầm vang từ dưới đấy lao vút lên đỗ Diệp Phong Một nhân loại thực lực chỉ tam dai Lại dám gây hấn với tôn nghiêm của tứ sai yêu thú Thật không thể chịu được Diệp Phong thấy mục đích đạt được bước đầu Liền nở nụ cười đắc xính tấn tật thuật phụ thể đoạn nhảy lùi thật nhanh chuột lấy một thân xây leo to thu chu thần cung thu vào nguyên trạng Lướt lên thêm mấy thước Âm Thân ảnh gã vừa tan biến Một ngọn quyền khổng lồ từ trên không dáng xuống chỗ gã đứng Đất đá tung tói Hùng viên triệt để nổi giận Tay nó tuy chưa thương tổn đến xương Nhưng bị thương trong tay nhân loại yếu kém hơn Thì cục tức này sao nó nuốt trôi được bịt bịt nó vung quyền đấm thủng một lỗ lớn trên vách đá đủ để chui qua rồi phi thân trục lấy một sợi dây leo nhanh chóng leo lên đuổi theo gã chát gã đã nắm chắc kim quang dực lên trên tay một lưới sao năng lượng bay ra cắt đứt sợi dây leo được hùng viên tá lực xoáy hùng viên lần thứ hai trục hụt thân thể nhanh chóng rơi xuống thoáng sau tự ly giữa nó và Diệp phong giãn thêm mười mấy thước Thư viên vốn còn do dự có nên đuổi theo không thấy hùng viên thất thủ thì hiểu ngay nhân loại tiểu tử này không dễ đối phó, lập tức quyết định phi thân ra kéo một sợi dây leo truy kích. Hùng viên rơi xuống sọc bàn tay to lớn, lập tức sinh ra hấp lực kinh nhân, hút sợi dây leo khác gần đó đến kéo lấy phi thân lên theo sát thư viên. Mắt nó đỏ ngầu lửa giận, không xé diệp phong thành vạn mảnh khó giải mối hận này. Hai con thương bối viên bị gã thành công thu hút, việc còn lại là gã sốc sức bỏ chạy. Gã toàn lực nhảy lên cũng chỉ được 5, 6 thước, còn thương bối viên nhún một lần là được hơn chục thước. Nếu cứ leo lên chỉ mấy giây là bị chúng bắt kịp ngay, nếu bị hai con tứ sai yêu thú sát kích, trừ phi gã tự rơi xuống thì khó lòng thoát khỏi cảnh bị đánh nát vụn. Nên gã không dám toàn lực phi thân lên, một tay liên tục lăng không vỗ ra từng đạo khí nhận cắt đứt những sợi dây leo mà thương bối viên bám vào. Sách lược này thành công, tuy tốc độ hướng lên của gã chậm lại nhưng hai con yêu cũng bị quấy nhiễu nghiêm trọng. Tốc độ nhảy của chúng vốn nhanh gấp đôi gã nhưng bị áp chế lại chỉ còn nhanh hơn đôi chút. Chúng nhảy lên hơn chục thước. Nhưng dây leo đứt rồi thì chí ít chúng cũng phải trượt xuống 4, 5 thước. Lợi dụng khoảnh khắc này chuột lấy sợi dây leo khác. Tốc độ truy hích vì thế mà chậm đi nhiều. song chúng áp sát gã dần dần với ưu thế ổn định. Không còn cách nào, dây leo trên vách đá quá nhiều. Đến độ xù gã leo đến tiểu đồng huyệt cũng không thể cắt đứt hết. Cử ly hai bên chỉ còn không đầy 10 thước. Hùng viên gầm vang. Lăng không vung quyền thanh sắc khí kình hùng hồn xuất ra, mục tiêu là sợi dây leo trên đầu gã Tứ sai yêu thú không ngốc cũng biết cách đứt dây leo của gã Trong nham đồng tiểu hôi bảo mắt, xác nhận thương bối viên đã đi xa rồi thì nhanh chóng lướt đến dưới thạch đài Nó cầm lọ sứ được Diệp Phong giao cho, nhanh nhẹn vọt lên đến cảnh vạn liên linh ngọc tinh hoa Mùi vị mát lành sộc tới, nó hít một hơi đầy thoải mái, vỗ vỗ bụng một cách no nê rồi mới nhớ ra nhiệm vụ Nó vội vàng lấy hết số giọt Linh dịch ngưng ghép trên tảng Ngọc Diệp Phong chỉ nhìn nên tính sai, gã chỉ thấy một bên của hốc vạn niên Linh Ngọc nên đoán có không tới 10 giọt Thực lực Linh Ngọc tụ tập nhiều nhất ở phần trên tới hơn chục giọt Lần này thu hoạch được tới hơn 20 giọt Bảo vật nghị thiên này mà bị cường giả tuyệt đỉnh của đại lục biết có đến 8 phần gã không giữ được mạng Tiểu hôi lưu nguyên lăn hai vòng nữa trên mặt tảng ngọc rồi mới dùng mình Diệp Phong còn liều mạng ở ngoài, không hiểu thương bối viên về lúc nào, nó không thể lãng phí thời gian Tiểu hôi lao vút khỏi đồng, leo lên một sở dây léo ngầm nhìn tình hình của gã hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tự hữu tài Thực hiện Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 255 Kinh hiểm và thu hoạt Một nguyên khí kinh của hùng viên thoáng cách đã sáng vào phía trên đầu Diệp Phong Sóng khí hùng hồn khiến đà lên của gã trừ lại Khí lãng không biết nổ tan bao nhiêu sợi dây quanh mình gã rơi tươi tả vô số thân dây leo, sợi mà gã cầm trong tay cũng cục thức. Gã tất nhiên có thực lực hút lấy một sợi dây khác để leo lên, nhưng quanh mình toàn là những đoạn dây leo đang rơi khiến gã hoa mắt, nhất thời không phân biệt được. Thương bối viên ở dưới, mắt ánh lên tinh mang hung hãn giờ là cơ hội tốt để truy kích. Chỉ cần việc phong dừng lại một hay phi là chúng sẽ leo lên trên gã. ở vách đá thêm này ưu thế từ trên chiếm vai trò phi thường trọng yếu. ban nãy vì gã ở trên chúng nên mới thỏa mãn quấy nhiễu được. nếu ưu thế bị mất đi mà thực lực của gã không bằng chúng, muốn thoát thân cũng khó. gã còn lơ lửng trên không, lực đạo nhảy lên vừa rồi còn lại một chút, miễn cứng sút gã chưa rơi xuống. bất quá nếu không giữ vững dây leo thì Mẹ nó chứ, liều thôi Gã nghiến răng giúp chấn thiên trùy đã lâu không sử dụng Lộn người đặt hai chân vào thân trùy Mượn lực lướt lên mấy thước Đến phía trên mớ xây leo đứt gãy Chụp lấy một sợi cố giữ lưu thế ở trên Chấn thiên trùy rơi xuống Vũ khí lập bao công lao hãn mã của gã e rằng Từ nay vĩnh viễn vùi thân dưới vực sâu Gã tuy tiếc nuối nhưng cũng đành Hiện tại gã có huyền thiên như ý bổng, tạm thời còn chưa sử dụng nhuần nguyễn như với chấn thiên chuỳ nhưng chỉ cần một nguyên khí hải mạnh lên thì uy lực sẽ hiện hiện dần. Hóa giải nguy cơ xong, lưng gã toát mồ hôi lạnh, dây dưa với tứ sai yêu thú quả nhiên không dễ, không được phép mảy may lơ là. Chúng mà bổn cũ soạn lại thì gã lấy đâu ra chấn thiên chuỳ nữa để tá lực. Đầu ốc gá chuyển động thật nhanh tất phải chủ động xuất kích tìm sự sống trong cái chết. Lại dùng lực, gá lướt trên không, hai tay buông sợi dây ra. Chu thần cung xuất hiện trong tay, vù, Gá nhanh chóng nhả dây cung kim nguyên tiến bắn ra như trước. Mục tiêu là vùng viên ở phía trên. Phập, phập, phập. Một loạt tiếng dây leo đứt vang lên. Diệp Phong đánh đứt một loạt dây leo trên đầu vùng viên, nó luống cuống, liên tục lấy mấy sợi mà không tìm được sợi nào có thể tá lực thân hình rớt nhanh xuống. Tạm thời giải quyết được mối uy hiếp từ vùng viên, nhưng Diệp Phong vì chút chứng lại đó, bị thư viên từ bên trái đuổi kịp, nó lao tới vung tay trộp lấy gã. Thiết bì thuật Gã không dám chầm che, gã không thể tránh nổi ngọn chảo này đành ngạnh tiếp đồng thời lại kéo chu thần ung Phụt, gã bị thư viên túm chặt xương bị ép vào kêu tanh tách mẹ nó chứ đau quá xuất sinh đáng chết bỏ ta ra cũng may tay thư viên không tóm kín được người gã Hai tay sơ cao và đầu gã không bị giữ chu thần tiến đã sẵn sàng gã nhắm chuẩn vào khớp cổ tay nó mà nhả tên mục tiêu gần ngay đấy thư viên có bản lĩnh bằng trời cũng không tránh được Gào gào, thư viên cảm giác cổ tay đau nhói như bị mũi rồi đâm vào, bất giác lòng cánh ai dữ diệt phong ra. Gã nhân cơ thoát ra đạp mạnh vào tay thư viên phi thân lên. Đồng thời chu thần cung được cất vào nguyên trạng, huyền thiên như ý bồng xuất hiện. Chỗ này cách tiểu đồng huyệt phía trên không đầy ba chục thước, gã chỉ cần tăng kinh lực là cung dung thoát hiểm. Hùng viên ở phía dưới tuy thoát được cảnh khốn quẫn đang nhảy lên nhưng vì gã đã kéo sáng cự ly nên khẳng định nó không đuổi kịp. Giờ gã chỉ cần đẩy lùi được thư viên là xong. Thư viên tuy bị bắn chú tay trừ hơi bất tiện ra thì không ảnh hưởng gì đến thực lực lửa giận vì Diệp Phong càng cháy rực. Như ý bổng, dài ra, lấy cây bổng ra đồng thời gã không quên nhát vào miệng một viên một nguyên đơn. Vù thanh sắc một bổng trong tay gã biến thành bổng chùy dài năm thước Cử lực thuật Thập nhị điệp chấn Gã gầm lên, gó mạnh cây bổng xuống Gió xít ào ào thanh thế hùng hồn Cảm thụ được áp lực phía trên Thư viên tỏ vẻ cảnh giác cánh tay không thổ thương chợt căng ra Thiên địa linh khí quanh đó tụ lại Hình thành một giải mộc nguyên năng lượng khổng lồ Ngao Thư viên không hề sợ hãi Tung quyền nguyên đón, bùng. Thân thể gã bắn lên như bay, không khác nào ngồi trên hỏa tiễn vũ cao hơn 10 ức rồi mới đập vào vách đá. Phụt, thể nội bị một nguyên lực sáng trúng, khí huyết kịch liệt sôi trào, vì tanh ngòn ngọt tràn lên cổ họng. Đúng là biến thái. Sắc mặt diệt phong nhợt đi ôm lấy một sợi dây leo, thể nội nguyên nguyên lực chảy qua ngũ tạng lục phủ đi chấn động. Hiện tại chưa phải lúc lơi lỏng, gã Cố Đề khí tiếp tục leo lên. Thư Viên tuy chiếm ưu thế nhưng nó ở dưới, bị sung kích nên thân thể tụt xuống hơn chục thước mới trụ vững được. Nó tuy không bị thương vì chiêu thức chưa đạt đến uy lực nhất sai võ công xong, đi cơ hội truy kích. Chỉ phải cú nhảy, gã đến được tiểu đồng huyệt, hớn hở lao vào chạy thêm cả trung thước mới mệt mỏi bò ra nền thở hồng hộc. Thương Bối Viên ở dưới thấy gã quất bóng thì nổi giận gầm vang trời, nhanh chóng nhìn đến chỗ biến mất, phát hiện ra đồng huyệt. Ầm ầm ầm. Bốn ngọn thiết quyền khổng lồ sáng lung tung đánh tan thành lối vào đồng huyệt, nhưng thân thể chúng quá lớn, không thể chui vào. Thương Bối Viên không cam lòng, Ráng thêm mấy luồng kinh khí một nguyên rồi mực bội ráng vào động huyệt nhưng trong đó quanh có lại nhỏ hẹp Toàn bộ kinh lực ráng hết vào đá khiến vô số đá nứt cơ hồ lấp kín cửa động Tiếc rằng không uy hiếp được diện phong Quần nhau hơn chục phút, hai con thương bối viên hiển nhiên vô kế khả thi đành mang theo cơn giận múc trời quay về xào huyệt Tiểu hôi đã rời xào huyệt của Trúc Tử lâu thân thể nhỏ bé ẩn trong đống dây leo chỉ lộ ra hai con mắt lén nhìn theo thương bối viên quay về. Gừ! Trong nham động vang lên tiếng gầm vang trời, chắc thương bối viên phát hiện vạn niên linh ngọc dịch bị ăn trộm sạch cơn dần không biết chút vào đâu đành dùng cách đó cho vơi bức phấn nộ. Tiểu hôi đợi thêm nửa canh giờ nữa cho đối phương yên lặng lại rồi mới lén bám vào dây leo đi mất. Có thu hoạch gì không? Diệp phong điều tức hồi lâu mới áp chế được lực sung kích từ ngọn quyền của thư viên, sắc mặt hồi phục đôi chút hồng hào, thấy tiểu hôi thì mắt sáng lên. Nó cũng tỏ vẻ hớn hở, đưa lọ sứ cho gã vẻ đát lập tông rồi chui vào lòng gã làm nũng. Gã móc đuốc ra soi sáng đồng huyệt cúi đầu nhìn lọ sứ. Nhiều thế hà? Hơn hai chục giọt dịch thể xanh biếc chưa đầy năng lượng tinh thuần khiến gã mừng đến phát cuồng Tiểu hôi chết miệng chỉ vào lọ sứ, rồi chỉ vào miệng mình. Ngươi muốn sử dụng một giọt. Diệp Phong tỏ vẻ bất ngờ, không phải gã không nỡ cho công lao của nó không nhỏ, đừng nói một giọt mà cho tất gã cũng không tiếc. Theo Bách Bảo Lục, khi thực lực chưa đạt đến võ tung, Không được trực tiếp nuốt vạn niên linh ngọc dịch bằng không sẽ bị năng lượng căng lên làm nổ khí hải và thân thể Đẳng cấp của nó mới là nhị dai có chịu được vạn niên linh ngọc dịch nguyên chất không Tiểu hôi kiên trì ưỡn ngực đầy vẻ tự tin thân thể mềm mại lan đi lăn lại trong lòng gã nhất quyết đòi phần Lẽ nào yêu thú không cần thiết phải đến tứ sai mới có thể trực tiếp sử dụng Gã đột nhiên nhớ đến hai con thương bối viên Huyết mạch của chú tối đa chỉ trưởng thành đến tam dai nhưng nhờ phản niên linh ngọc dịch mà tấn cấp. Yêu thú không biết cách pha linh dịch, rõ ràng chúng chỉ có thể trực tiếp sử dụng. Tam dai có thể trực tiếp sử dụng còn nhì dai. Tiểu hôi tuy thiên phú gì bẩm nhưng đẳng cấp chỉ là nhì dai. gã không yên tâm. Tiểu hôi tựa hồ đoán được, gật đầu lia lia. Yêu thú huyết thống cao quý đều có huyết mạch truyền thừa. Tiểu hôi tìm được vạn niên linh ngọc tinh hoa, gã tin rằng không phải do may mắn mà liên quan đến thần thông trời sinh của nó. Nó xác định mình dùng được thì chắc không sao. Đồng thời gã cũng đoán có phải vì nhục thân của yêu thú hơn xa nhân loại nên không cần thực lực võ tôn là hấp thu được cả giọt vạn niên linh ngọc dịch. Nếu vậy có phải gã cũng có thể trực tiếp sử dụng linh dịch không pha. Suy đoán của gã thật ra gần với sự thật Nhục thân mạnh là cơ sở để yêu thú chống lại được năng lượng xung kích Nhưng ngoài ra còn liên quan đến phương thức tu luyện của chúng Yêu thú sửa vào nuốt yêu hạt đồng loại hoặc năng lượng khác trong thiên địa Để tăng trưởng thực lực hút và niên linh ngọc xịt hoàn chỉnh cũng vậy hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử gấu tài Thực hiện Huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website audi truyện chấm o g g chương hai trăm tiền cân nhắc một lúc diệp phong quyết định tin tưởng tiểu hôi từ việc nó hấp thu một nguyên đơn và lượng nguyên nguyên lực của nó thì bản lĩnh của nó không nhỏ một giọt vạn niên linh ngọc dịch có khi có ít không nhỏ với nó Không hiểu sau khi nó uống vạn niên linh ngọc dịch sẽ thế nào Đồng huyệt này kín đáo hóa ra lại là chỗ lý tưởng Nên gã quyết định cho nó thử hấp thu luôn ở đây Gã lấy một giọt linh dịch xanh biết khỏi lò sứ Nhỏ lên tay tiểu hôi Mắt nó sáng rực đầy khao khát như một con người thực thụ Không hề do dự há miệng nuốt vạn niên linh ngọc dịch Tiểu hôi chép chép miệng với vẻ tận hưởng Thế nào rồi? gã khẩn trương nhìn nó đồng thời khẽ đặt tay lên lưng lén sồn nguyên nguyên lực âm dò tình hình. mấy giây sau thể nội nó giấy lên khí tức tinh thuần kinh nhân hất văng nguyên nguyên lực và tay gã ra. nó hơi nhắm mắt lại quanh mình phát ra đạo đạo thanh quang dưới lớp lông dày mượt là những mạch máu vò lên da gần như trở thành trong suốt. trong mạch máu từng đạo quang mang xanh biếc chảy liên miên bất tuyệt gá thận trọng lùi lại hai bước, không quấy nhiễu nó, dáng vẻ nó cho thấy nó no không đau đến gì, cực kỳ tư thái là đẳng khác. quá trình này kéo dài nửa canh giờ, thanh sắc quang mang quanh mình nó mới dần thu liễm, huyết quản nổi lên khỏi làn da cũng lặng dần. kết thúc rồi, diệp phong thầm lấy làm lạ. Bách bảo lục ghi lại rằng võ tôn phục dùng vạn niên linh ngọc dịch ít nhất cũng mất 3 canh giờ Trong vòng mấy ngày sau đều có hiện tượng năng lượng tràn ra khỏi thân thể Sao tiểu hôi lại dễ dàng như vậy Từ từ mở mắt tiểu hôi tỏ vẻ mệt mỏi miễn cứng nở nụ cười khả án với gã rồi ngã gục Tiểu hôi gã uống lên bước tới ôm nó Chuyện gì nhỉ Ban nãy còn hùng thỏa cơ mà Tình huống này không có vẻ gì là nó sẽ nổ banh sắc vì năng lượng quá lớn. Khò khò, tiểu hôi ngáy khẽ, gã ngẩn ra, nó ngủ rồi sao? Kiểm tra kỹ thân thể nó, gã không thấy gì khác thường, sinh mệnh khí tức mạnh chưa từng thấy. Giờ gã mới thật sự yên tâm. Tiểu tử nhịp ngợm, suýt nữa giò chết ta. gã thân ái vuốt lông nó, khẽ thốt lên. Qua một ngày một đêm, nó không có dấu hiệu tỉnh lại Gã lấy làm lạ, vốn định đợi nó tỉnh lại mới quay về võ dung học viện nhưng xem ra nó còn ngủ tiếp Trong lúc đó, gã không nhàn dối Gã này ra sung động muốn thử nuốt cả giọt vạn niên linh ngọc dịp Vì quá trình tiểu hôi hấp thu cho thấy không đáng sợ như bách bảo lục vi lại Nhưng suy nghĩ kỹ càng, gã lại áp chế mong muốn đó việc gã tấn nhập võ tông là chắc chắn hiệu quả tẩy phạt tinh tuỷ của vạn niên linh ngọc dịch chỉ được một lần sờ mão hiểm có thể nổ tung xác để sử dụng thì chi đợi đến khi là võ tông mới thử thì hơn ít nhất khi gã đạt đến thất sai võ sư gặp phải chứng ngại mới nên mão hiểm ném ý định tăng thực lực hỏi đầu gã nhị cái lọ sứ đựng ngọc dịch lòng không khỏi kích động Lò linh dịch này là bảo vật vô giá ở võ nguyên đại lục Bất kỳ ai có chỉ một giọt đều có thể đổi được tài phú vô tận hoa thành cường giả tuyệt đỉnh Mổ dung thế gia tuy quật khởi vì có thiên tài võ hoàng mổ dung yên Nhưng cũng vì có thiên niên linh trì nên sau khi mổ dung yên thất tung mới duy trì được địa vị hôm nay Và nhờ đó bồi dưỡng được hai tuyệt thế võ tôn Còn trong tay gã có tới hơn 20 giọt Nếu pha ra thành nồng độ 1% ngang với thiên minh linh ngọc dịch thì coi như có tới 2.000 giọt. Theo tốc độ ngưng tụ của thiên miên linh trì tại mộ dung ra chỉ ít phải 1 vạn năm mới có được. Đủ thấy tài phú trong tay gã cỡ nào. Lợi dụng nó thì kế hoạch bất khả thi của gã có thể bắt đầu tiến hành. Lâu nay gã đều cố gắng để thăng thực lực vì diệt trừ lục lâm vang, vì hồng diệt thư vì báo thù cho vô số huynh đệ diệt ra và hầm diệt bang. Nhưng dù thực lực đến đâu thì cũng chỉ là một mình gã, đối thủ của gã là một thế lực hùng mạnh. Lục Lâm bang có bao nhiêu người, bao nhiêu thế lực phụ thuộc vào nó. Dù gã tu luyện đến cảnh giới võ tôn có thể đấu với Tô Chí Thiên thì thiệt được ít lực như nó không. Lý trí cho gã biết không thể nào, chỉ là gã không chính diện suy nghĩ đến vấn đề đó. Nếu muốn đánh rục mọt thế lực hùng mạnh như lục lâm bang cần phải có thực lực vượt trội đối phương, ví như Diệp Phong đạt đến võ hoàng cảnh giới, hoặc chí ít cũng là cao dai võ tôn mới có thể dùng sức một người hoàn tảo đối phương. Bằng không cần có thế lực ngang với đối phương mới có thể so kè Chỉ mình gã đạt đến võ tôn cảnh giới còn Diệp ra. Hoặc tổ nghĩa xã đều chỉ có một vài võ sĩ hoặc võ sư cấp thấp mà muốn lay động lục lâm bang có khác gì mơ giữa ban ngày Sớm muộn gì gã cũng tấn nhập võ tôn thậm chí võ hoàng Nhưng không biết cần bao nhiêu thời gian nữa Trong lúc đó, ai biết được sẽ xảy ra biến cố gì Hà hốn, gã không thể hao tốn quá nhiều thời gian cho lục lâm bang Còn có nhiều mục tiêu quan trọng hơn cần phấn đấu nên gã phải có trong tay thế lực sánh được với lục lâm bang trước đây gã không biết tìm ở đâu nhưng có vạn niên linh ngọc sịt thì sau cùng gã đã có vốn trong vân châu người dám đấu với lục lâm bang không nhiều dù tam đại thế lực cũng phải e về thế lực của tô chín thiên nên muốn phát triển thế lực ở đây không dễ hoàn toàn để gã tín nhiệm chỉ có tộc nhân còn lại của diệp sa và các huynh đệ hùng diệp bang Họ và lục lâm bang đã rơi vào cảnh quyết tử, còn tổ nghĩa xã gã mới tin một nửa. Thực lực của họ quá kém, trừ lý ra hương mùi tiếp thủ huyết mạch truyền thừa ra thì chỉ còn mấy võ sư cấp thấp có thể tính tới. Gã phải tận dụng số nhân thủ có thể tín nhiệm để tạo ra đội ngũ hạt tâm mạnh mẽ. Tương lai từ đội ngũ này sẽ phát triển thành thế lực đủ để đấu với lục lâm bang. Thứ quan trọng để tạo ra chiến lược chủ chốt là vạn niên linh ngọc dịch này Linh dịch nồng độ một phần trăm có thể khiến võ giả tư chất kém đến đâu cũng có thể dễ dàng tấn nhập võ sư Linh dịch nồng độ một phần mười sẽ khiến người có thực lực võ sư nhanh chóng đạt đến ao dai võ sư Đương nhiên, đó chỉ là hiệu ứng tức thời còn hiệu ứng lâu dài, tạm thời gã chưa biết. Chỉ cần có được số lượng lớn trung cao dai võ sư là có cơ sở đấu với lực lâm băng Như thế diệp xa mới không bị chúng uy hiếp nữa Từ đó đứng lên tụ tập lực lượng tiêu diệt chúng Tính toán xong, lòng tin báo thù của gã được cổ vũ chưa từng có Thêm hai ngày nữa, tiểu hôi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại E rằng 10 bữa nửa tháng nữa nó cũng chưa tỉnh Gã cân nhắc một hồi rồi quyết định mang nó về Võ Sung Học viện, giấu trong túc xá tất không bị ai phát hiện, đời khi nó tỉnh lại thì đưa về Vũ Ẩm Sơn mạch cũng không muộn. Gã nóng lòng muốn dùng linh dịch tăng thực lực cho chúng nhân nên vội đưa tiểu hôi về học viện. Đầu tiên gã phải kiếm về số lượng lớn huyền ngọc linh dịch Huyền Ngọc là Ngọc Thạch đạt đến trăm năm. Huyền Ngọc Linh Dịch là vật tu luyện khá thường thấy ở võ nguyên đại lục. Các thiết lực đều sử dụng bởi nó là vật phẩm tất yếu để huyền dược, luyện đơn tổ khí tấn cấp. Huyền Ngọc mỗi năm ngưng tổ linh dịch một lần nhưng nhiều tôn môn thiết lực đều có bí pháp thôi sinh khiến Huyền Ngọc ngưng tổ một năm nhiều lần. Huyền Ngọc Linh Dịch tuy không hiếm có nhưng Diệp Phong cần lượng khá lớn. Nhân mã gã có thể tụ tập là hơn trăm Chỉ một giọt vạn niên linh ngọc dịch cũng cần 99 giọt huyền ngọc linh dịch mới có thể pha thành nồng độ một phần trăm Gã tuy có chút tiền nhưng muốn mua số lượng lớn é rằng không đủ Ngũ hành nguyên lực trong nguyên trạc của gã tiêu hao gần hết Chứ còn đôi chút nguyên lực thủy Hỏa thì những loại khác gã đã luyện chế nguyên đơn rồi Tuy bán nguyên đơn có thể kiếm kinh tế nhưng ngần đó còn thiếu nhiều. Hà huống nguyên đơn là đơn dược quý giả để đề thăng thực lực với phổ thông võ giả bán đi chi bằng để lại cho mình. Nếu người của gã đều tấn nhập trung cao dai võ sư thì võ ký cho họ tập phải có phẩm cấp không thấp. Cần phải bỏ thêm một khoản không nhỏ nữa, sau đó là phát triển nhân mã cướp đoạt địa bàn. Không hành động nào không cần vô số tiền tài. Thiếu tiền rồi. Diệp Phong cảm thủ được muốn kiến lập một thế lực là việc tốn tiền. Tổ Nghĩa xã lần trước cướp của Lục Lâm Bang một món tiền của Diệp gia và số lấy của Lục Trúc Bang cộng lại e rằng cũng chỉ là gió vào nhà chống. Phải nghĩ cách kiếm tiền. Có mục tiêu rồi, gã suy nghĩ sáng suốt hẳn. Nhiều việc trước kia chưa từng tới giờ chợt nảy ra khiến gái nhức ớt vô cùng Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odochuyen.org Chương 257 Thánh Địa Nói thật, gã không thích nghĩ tới việc đó Nhưng vì báo thù Nhiều vấn đề buộc gã phải giải quyết, như việc kiến lập thế lực Gã thích khổ tu hơn, dù vất vả thế nào gã cũng vui lòng Gã cần một người quản lý để chia sẻ công việc Ai thích hợp đây? Diệp gia tộc trưởng Diệp Thừa Thiên Ông ta là nhân tuyển không tệ nhưng tạm thời không tiện xuất hiện Vạn nhất bị lục lâm bang phát hiện thì hỏng bét Lý Ngọc Quản lý rất uy cũ lại có mối hận diệt tộc với lục lâm bang, nhân cách của ý cũng đáng tin chỉ còn thiếu một chút sèn luyện và hỏa hậu Bất quá mượn cơ hội này khảo nghiệm ý cũng là lựa chọn không tệ Gã đã có quyết định nhưng việc trước mắt là cần thu gom nhiều tiền Một thế lực muốn phát triển nhanh thì thực lực kinh tế và chiến đấu đều không thể thiếu cách đề cao thực lực chiến đấu thì gã đã có kế hoạch sơ qua còn về kinh tế cả một ngày gã gần như quên tu luyện nằm trên giường mơ mơ mơ mơ nghĩ lúc nhìn đến lọ sứ đựng vạn niên linh ngọc dịch đột nhiên gã nảy ra một chủ ý bảo gan chi bằng gã bán vạn niên linh ngọc dịch không thể mang nguyên dịch ra bán bởi quá bắt mắt Vạn nhất khiến các cường giả đỉnh cao quá lời hại chú ý thì chút thuật dịch dung của gã sao giấu được mắt các võ tôn trở lên. Từ cảnh giới võ tôn trở đi có thể nhận ra đặc tính linh hồn của mỗi người, dung mạo của gã cải biến thế nào thì cũng vô tác dụng. Nếu bán một giọt nồng độ một phần mười và mười giọt nồng độ một phần trăm chắc gần đủ tiền để kiến lập thế lực. Gã co ngón tay tính toán. Linh dịch nồng độ một phần mười có giá ít nhất là 10 vạn tinh tệ, 10 giọt một phần trăm cũng có giá tương đương. Bảo bối này vốn là vô giá, đem đấu giá thì càng thu được nhiều hơn. Hơn 20 vạn tinh tệ, nếu đem ra mua võ ký và công pháp chắc đủ vài môn lục phẩm. Lòng gã linh hoạt hẳn, trong nguyên trạc còn một tấm quý tân chữ tinh tạc của thương gia cho. Tứ Hải Thành là đo thị mậu dịch của vùng trung tâm Vân Châu, tên có nghĩa là nơi tụ tập người từ bốn biển, phồn vinh xương thịnh. Tứ Hải Thành nằm giáp xanh với tứ đại thế lực, không do thế lực nào quản hạt mà là trung tâm thương nghiệp do Vân Châu thương gia lập ra. Dù tứ đại thế lực hoặc bất kỳ thế lực hay cá nhân nào đều có thể tự do giao dịch ở đây. Đương nhiên trong tứ Hải Thành có nhiều nhất là tiệm buôn và trường sở của thương gia. Trong thành không cho phép ai đả đấu riêng. Thương gia quanh năm cắt cử một võ tôn và một võ tôn chấn thủ, nếu có người dám đồng võ ở đây, khẳng định sẽ chết rất khó coi, dù thủ lĩnh tứ đại thiết lực có đến cũng phải quy quy củ củ giao dịch. Ở đây thương gia chỉ duy trì trật tự giao dịch, những việc khác họ không quản đến. Trong thành, gã đổi sang gương mặt già hơn đôi chút. Trừng hơn 20 tuổi y phục đắt tiền hơn, giống một tiếu xa nhà giàu. Lúc đi đường, một vài chủ hàng nhỏ để ý đến gã hơn, thậm chí lên tiếng mời mọc. Gã nghe ngóng tình hình trong thành trước rồi mua một tấm địa đồ theo chỉ dần đến một giấy lầu xa hoa cao 6 tầng. Giấy lầu các này treo tấm biển vạn bảo chai ngoài cửa, chữ nào cũng cứng cỏi, hỗ lực như long phi phượng vũ khiến quan khách hơi chấn động. Gã vừa bước vào, một nữ tử đầy đặn, khá xinh đẹp, ăn vận trang phục tiếc đãi bước tới cung kính cúi người tất tiếng trong như trung bạc hỏi. Hoan nghênh công tử đến vạn bảo trai mua vật phẩm. Xin hỏi tiểu nữ có thể giúp gì cho công tử? Thái độ phục vụ khá nhiệt tình, gã thầm khen nhưng ngoài miệng lại hỏi. Các vị có bán huyền ngọc linh dịch không? Nữ tử tỏ vẻ hơi thất vọng. Nàng ta thấy gã khí chất bất tục ăn vẫn quý phái thì cho rằng đến mua bảo vật gì đó Huyền Ngọc Linh Dịch chỉ vài tinh tế một giọt xem ra không kiếm được lợi lộc gì từ gã rồi Tuy thất vọng nhưng nàng ta không để lộ, vẫn lễ mạo đáp Bản điểm lấy tên là Vạn Bảo Trai, vật tầm thường như Huyền Ngọc Linh Dịch tất nhiên có bán Nếu mố muốn mua số lượng nhiều thì sao? Diệp Phong mỉm cười hỏi tiếp. Gã đã nghe ngóng được vạn bảo trai là tiệm lớn nhất trong thành, hậu đại chính thì thương gia. Gã còn mấy trăm tinh tệ cộng thêm thương gia quý tân tạp khả dĩ thấu chi. 500 tinh tệ chắc cũng đủ mua huyền ngọc linh dịch. Mua một lần đủ hết là tốt nhất bằng không bị người ta chú ý thì khi gã bán vạn niên linh ngọc dịch e rằng sẽ bị hoài nghi. Thứ trong tay gã quá quý giá buộc phải cẩn thận. Số lượng lớn cụ thể các hạ cần bao nhiêu Mắt nữ tử sáng lên Nếu đối phương mua 10 hoặc 20 giọt thì là món giao dịch không nhỏ Cho tại hạ biết trước là vạn bảo chai các vị có thể bán được bao nhiêu Gã không đáp mà hỏi ngược Nếu các hạ cần ngay bản điểm có thể cung ứng khoảng trăm giọt Nếu đợi thêm một ngày vạn bảo chai chí ít cũng có đủ 500 giọt Còn giá cả thế nào Gái nheo mắt gật đầu. Người đến mua huyền ngọc linh dịch đều với số lượng ít, giá 10 tinh tệ một giọt. Nếu công tử mua quá 100 giọt thì chủ quản đại nhân của chúng tôi có thể chấp nhận giá ưu đãi. Nữ tử vui vẻ, xem ra thanh niên này là khách sộp. À, tại hạ muốn mua 100 giọt, tinh tệ có trong tay có thể còn thiếu một chút, không hiểu các vị có mua nguyên đơn chăng? Diệp Phong tính toán một lúc Dù đối phương giảm giá thì tinh tệ của gã cũng không đủ, đành phải đem bán nguyên đơn thuộc tính thủy, hỏa. Chỉ cần phật để tu luyện, vạn bảo trai đều đồng ý mua. Nhưng nếu là hàng phẩm chất kém thì giá thấp hơn thị trường một chút. Thất phẩm nguyên đơn, số lượng trên 10 viên được coi là phẩm cấp gì? Gã không hiểu tiêu chuẩn đánh giá phẩm cấp mà nữ tử nói chắc là do thương gia ý định. Mắt nữ tử án lên nét vui sướng Thất phẩm nguyên đơn là hàng chất lượng Tin rằng chủ quản đại nhân sẽ trả giá hợp lý cho các hạ Vậy bàn chuyện đó trước Diệp Phong biết tấm quý tân tạp trong túi thương ẩn Từng nói tấm tạp này có thể hưởng thụ ưu đãi nhất định ở tiệm của thương gia Nhưng đây là lần đầu tiên gã sử dụng Công tử mời Phía trong vạn bảo trai cổ hương cổ sắc, thoang thoảng mùi hương thấm vào lòng người. Một trung niên ngồi trên ghế mềm thấu diệp phong được nữ tử dẫn vào thì lập tức nở nụ cười nghề nghiệp. Gã kinh ngạc nhìn đối phương chỉ là bình dân thôi mà, nhưng rồi hiểu ngay, vạn bảo trai chỉ là trốn làm ăn, năng lực giao dịch đàm phán không liên can gì đến thực lực của võ giả. Hơn nữa tứ hải thành cấm chỉ võ đấu, đây lại là địa bàn của thương gia, ai dám gây sự. Nữ tử đến bên trung niên thì thầm mấy câu rồi mỉm cười lui ra. Công tử, một trăm giọt huyền ngọc linh dịch, trong thành chỉ có vạn bảo trai cung cấp được. Công tử tìm đúng chỗ rồi, không hiểu công tử cần nhiều linh dịch như thế để làm gì. Trung Niên mỉm cười với vẻ tự hào thái độ của y dành cho Diệt Phong chỉ lễ mạo chứ không kính sợ Sao hả? Đến vạn bảo trai mua hàng còn phải giải thích dùng ý nữa sao? Gã bất mãn hừ lạnh Công tử hiểu lầm rồi Trung Niên vội giải thích Huyền Ngọc Linh dịch có nhiều tác dụng Có những công hiệu có thể dùng thứ khác thay thế Nghe nói hiện thời công tử không có quá nhiều tiền Nếu công tử không ngại cho biết dùng ý thì có khi tại hạ sẽ tìm ra biện pháp giúp công tử đạt mục đích mà tốn ít tiền hơn Vạn bảo trai thường phục vụ miễn phí như thế với những khách hộ tiềm năng Sắc mặt diệp phong hơi giãn ra hiểu đại khí ý của trung niên Vật phẩm tu luyện ở đại lục có đến mấy vạn chủng loại Hiệu quả và cách sử dụng lại càng không kể sức thiên kỳ bách quái Nếu đạt thành mục đích nhất định Không nhất thiết chỉ dựa vào một loại, vạn bảo trai không chỉ bán hàng mà còn đưa ra phương án lựa chọn thay thế cho những khách hộ trọng yếu để họ tiết kiệm tiền. Nếu cho rằng như thế sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của vạn bảo trai thì thật sai lầm. Hàng giá thấp chưa chắc lợi nhuận cũng vậy. Hơn nữa miễn phí phục vụ như vậy càng tăng niềm tin của khách với vạn bảo trai cơ hội giao dịch đến với họ cũng nhiều hơn. Sau cùng, cách phục vụ này chỉ dành cho đại khách hộ có thực lực, còn khách bình thường không được hưởng. Bất tất, Mỗ chỉ cần Huyền Ngọc Linh Dịch. Số tiền còn thiếu thì Mỗ bán thất phẩm nguyên đơn chắc cũng đủ. Gã bình thản đáp, "Chủ quản đại nhân ra giá đi. Huyền Ngọc Linh Dịch không phải vật hiếm có, chỗ nào cũng bán, lợi nhuận không cao. Công tử mua sỉ thôi thì trừ đi số lẻ." Một ngàn tinh tệ được chứ? Trung niên thập phần lão luyện trầm tư một chút rồi hỏi. Cộng thêm tấm thương gia quý tân tạp thì sao? Có ưu đãi một chút không? Diệp Phong lấy tấm tạp phiến màu vàng tiến ra mỉm cười hỏi. Thất thái tử kim tạp. Trung niên biến sắc, ánh mắt nhìn gã trở nên cung kính. Nhân vật có tấm tạp này đều là cường giả được thương gia coi trọng. Tất phải lấy lễ đối đãi. Tấm quý tân tạp này thuộc về chính công tử. Trung niên nhân kiêm cung hỏi. Đương nhiên. Diệp Phong nhớ mày hỏi. Có gì khác nhau sao? Chính chủ tấm tạp và người khác sử dụng được hưởng thụ đãi ngộ khác nhau. Trung niên nhân đáp thận trọng. Theo quy định bọn tài hạ phải xác định thân phận của công tử. Gã hơi ngẩn người, ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. Không sao. Trung Niên đưa tâm tử kim tạp vào khí cụ kiểm nghiệm. Diệp Phong khẽ điểm ngón tay truyền vào chút tinh thần lực chứa linh hồn tiêu ký Tử kim tạp lập tức phát ra lưu băng lấp lánh. Đồng thời dụng cụ kiểm nghiệm hiện lên một dãy số hiệu dài. Đó là Mắt Trung Niên ánh lên vẻ khác lạ số hiệu này không phải là mục tiêu bề trên đang tìm sao? công lao to lớn này xem ra thuộc về y. y mừng thầm nhưng không tỏ vẻ gì lấy tử kim tạp ra đưa cho diệt phong. người cầm thất thái tử kim tạp được hưởng ưu đãi hai thành phu điều kiện. trung niên nhân khách khí, các hạ chỉ cần trả tám kinh tệ là được. à, nghe nói tấm tạp này có thể thấu chi năm trăm kinh tệ đúng không? Gã hỏi với vẻ không chắc chắn Dù gì cũng mới sử dụng lần đầu Tấm quý tân tạp của các hạ Có thể thấu chi vô điều kiện 2 ngàn tinh tệ Trung niên mỉm cười đáp Thất thái tử kim tạp Mức thấu chi ít nhất là 5 chân tinh tệ Người được bề trên trọng thì như thế Nâng thêm mức thấu chi có là gì đâu Nhưng gã còn trẻ thế này Có điểm gì cho bề trên coi trọng thế nhỉ Trung niên lấy làm lạ Nhưng hiểu rằng việc đó không phải một điểm chủ như mình biết 2.000 ngàn Diệp Phong ngẩn người Không cho rằng lúc cương ẩn bảo gã nhấm số Nhất định là có gì đó Nhưng có thêm tinh tế để sử dụng Gã không việc gì phải khách khí Vậy thì mố cần thêm 100 giọt huyền ngọc linh dịch Gã nói Các vị tạm thời chưa có cũng không sao, mỗ còn ở lại Tứ Hải Thành mấy ngày, sẽ đến lấy sau. Hôm nay cứ đưa cho mỗ một trăm giọt. Không vấn đề gì, không hiểu bọn tại xét sẽ, sẽ làm cách nào thông chi cho công tử đến lấy linh dịch. Trung niên mừng thầm, vốn định hỏi dò hành tung của gã. Giờ gã bảo sẽ đến vạn bảo trai lần nữa thì tất cả đều ủng thỏa. Cho thời gian đi, đại khái mấy ngày là gom đủ linh dịch. chậm nhất là hai ngày nữa. Hai ngày nữa mố lại tới. À, tiền nợ cứ vi trong quý tân tạp đi. Gã thở phào, mua được huyền ngọc linh dịch dễ hơn nhiều gã tưởng. Tổng cộng 1.500 tinh tệ công tử có thấy vấn đề gì không? Giá này hiển nhiên đã được trung niên giảm đi, Diệp Phong tất nhiên gật đầu. Lúc gã đem Huyền Ngọc Linh dịch đi khỏi vạn bảo trai trung niên gọi người hầu đến sẵn dò mấy câu, người hầu vội đi theo cửa sau đến một nơi khá cổ kính ở trung tâm Tứ Hải Thành. a mục tiêu chúng ta cần tìm sau cùng cũng hiện thân. Trong nhà, ba lão già khá lớn tuổi nghe xong liền tỏ vẻ hứng thú. Đúng vậy, nhưng người này không phải 17 tuổi, dáng vẻ như hai ba, hai tư. Người hầu có phần khẩn trương, ba lão giả này đều cười khá hả nhưng họ là cường giả cấp võ tung, phụ trách bảo vệ trật tự giao dịch trong thành. Bọn ta biết rồi, ngươi lui trước đi. Một lão giả phất tay, người hầu vội vàng rời khỏi đại sảnh đầy nặng nề. Các vị thấy thế nào? Lão giả cười hỏi. Đúng là thất thái tử Kim Tạp thì chắc là y. Thương ẩm đã nói rằng Diệp Phong có bán một loại đơn dược dịp dung hoàn mỹ cơ mà. Đổi diện mạo với y có thành vấn đề gì đâu. Một lão giả mặt áo bào tím gõ ngón tay xuống bàn, bình thản nói. Khi đó thương ăn coi trọng y vì vị sư phụ thần bí sau lưng nên mới tặng thất thái tử kim tạp. Không ngờ chỉ nửa năm ngắn ngủi mà do lại thực hiện được những việc cả lão phu cũng kinh ngạc. Một hồng bào lão giả mắt lói tinh mang, khí thế uy võ bất phàm Cao dai võ sư của lục lâm bang tử chết trong tay y không dưới ba người Theo tin tức thì lần nào y cũng thực hiện một mình Mọi chứng cứ cho thấy y chỉ có thực lực võ sĩ Thật khiến người ta không hiểu được Lão giả lên tiếng đầu tiên cảm khái Bất quá cả thương gia chúng ta còn không nắm bắt hành tung của y nửa năm nay y cơ hồ tan biến, không hề phát sinh xung đột với lục lâm bang còn diệt gia cũng đột nhiên biến mất khỏi ngõ lăng thành. ai ngờ hôm nay y lại xuất hiện tại tứ hải thành. y mua nhiều huyền ngọc linh dịch như vậy là có mục đích nào chăng? chuẩn bị đối phó lục lâm bang cũng nên. người diệt gia ở đâu định làm gì thì bọn ta không cần quan tâm. tử bào lão già vất tay trầm giọng. Mục đích của chúng ta thứ nhất là xác định hành tung và thân phận của y để tiện quan sát Thứ hai là thực lực hiện thời của y Việc đó đơn giản, một trong ba chúng ta tùy tiện xuất thủ là biết được nông sâu của y ngay Còn hành tung và thân phận y thì Bám theo là biết lẽ nào y cắt đuôi được cả võ tung Chủ ý không tệ Ta nghĩ Diệp Phong có thể liên tục tru sát cao giai võ sư không phải do may mắn. Nếu thực lực của y tăng nhanh như vậy thì chúng ta báo danh của y với thanh địa. Một khi y được chọn, không chỉ có cơ hội thành hoàng nhập thánh mà phần thưởng cho thương gia chúng ta cũng rất hậu. Ta vẫn thấy Diệp Phong này có gì đó bí ẩn Nếu y tu luyện từ bé thiên phú gì bẩm rồi 17 tuổi đạt tới thực lực cao giai võ sư đã đành. Nhưng mới chỉ một năm Các ngươi có cho rằng có ai chỉ trong một năm tăng liền ba cảnh giới Từ bình dân đến võ sư không Lão giả lên tiếng đầu tiên nghiêm mặt nói Chúng ta tạm thời không cần để ý đến nguyên nhân sâu xa Tiêu chuẩn tuyển người của thánh địa không phải thứ chúng ta biết Chỉ cần thực lực của đạt đến yêu cầu Chiếm được một vé cho thương gia chúng ta là đủ Tốt nhất chúng ta không nên nghe ngóng bí mật tu luyện của y, nếu vì thế mà khiến y phản cảm thậm chí có địch ý không được thánh địa chọn thì đã đành, vạn nhất được tuyển thì thương ra đã đắc tội với một nhân vật đáng sợ. Lời lẽ của tử bào lão giả khá e dè với thánh địa, dáng vẻ mỗi lúc một cung kính. Hai ngày sau sẽ do lão tam đi gặp Diệp Phong, hốn nguyên võ tôn, tác giả mạo từ hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odochuyen.org Chương 258 Mở gian hàng đổi võ kỹ Nơi giao dịch nổi danh nhất Tứ Hải Thành đương nhiên là tổ bảo các Cũng là trung tâm tự do giao dịch lớn nhất Vân Châu Bất kể muốn bán bảo vật kiểu gì Thì ở đây cũng tìm được người mua thích hợp Tương tự Nếu muốn mua gì thì ở đây cũng tụ tập vô số người bán, có thể họ có thứ đó Diệp Phong đổi sang dung mạo khác, ném bình linh dịch nồng độ 1% vào ngực áo đến thẳng tù bảo các Linh dịch nồng độ 1% cũng là bảo vật hiếm có, giá trị không kém gì thiên niên linh dịch Mang bán đấu giá tất nhiên thu lợi lớn nhất nhưng gã có tính toán khác Tinh tế cần số lượng nhất định là đủ dùng, hơn nữa cũng chỉ là con số vô vị, có những thứ không phải cứ bỏ tiền ra là mua được. Hơn nữa để người ta biết gã có nhiều vạn niên linh ngọc dịch trong tay cũng không phải đều hay. Tuy gã không sợ phiền hà nhưng tránh được thì sao lại không nên. Giao dịch trong tổ bảo các phần lớn là lấy vật đổi vật. Một sọt thiên niên linh ngọc dị tương đương một môn lục phẩm võ ký thành thử gã tính rằng đem đổi lấy mấy môn võ ký không thể, sau này đem cho hết lực của mình luyện tập. Võ sư có lục phẩm võ ký thực lực hơn xa nhưng võ sư chỉ có tứ phẩm và ngũ phẩm võ ký. Vào tổ bảo các sóng nhiệt liền sụp vào mặt. Cả đại sảnh tầng một đông nhiệt võ giả đang giao dịch tiếng người xôn xao. Tầng 1 là khu miễn phí dành cho tự do giao dịch, ai muốn mua hoặc bán vật gì thì cứ tùy tiện Nơi này tuy náo nhiệt nhưng vật phẩm lại tầm thường, chỉ có võ đồ và võ sĩ gấp thấp giao dịch Tu bảo các còn tầng 2 tới tầng 6 cần trả tiền mới vào được, gian hàng cũng phải trả phí Một gian hàng ở lầu 2 cần trả 3 tinh tệ một ngày, còn tầng 6 phải trả tới 100 tinh tệ mỗi ngày Nếu không có bảo vật hiếm thấy thì e rằng không ai đi thuê san hàng đắt đến thế để giao dịch làm gì. Ta muốn thuê một san hàng ở lầu 5. Gã lấy ra 30 tinh tệ đưa cho tiếp đáy viên quản lý chỗ cho thuê. Được, xin đợi một chút. Mỹ nữ trẻ tuổi mắt ánh lên khác lạ, nhìn gã với vẻ hiếu kỳ thuê san hàng cao giá cũng có nghĩa là trong tay gã có tài lực hoặc bảo bối bất phàm bằng không thì lỗ vốn to Lần này gã cải trang thành người có dung mạo thập phần uy võ Chừng hơn 30 cố ý phát ra kim nguyên khí tức của tam giai võ sư Khiến người khác biết gã không dễ chơi Nên gã vừa vào cửa Nhiều võ giả thực lực kém hơn vội nhường đường Hiển nhiên lòng e sợ gã Kỳ thật với gia trị linh dịch Gã thuê gian hàng ở tầng 6 cũng được Chỉ là gã chú ý thấy bản đồ mà tiếp đãi viên đưa cho gã chứng tỏ tầng 6 còn nhiều gian trống, nhân khí tất không cao lắm. Gã lại vi vọng thu hút nhiều đại thế lực chú ý quá làm cao thì khéo quá hóa vụng. Tầng 5 là lựa chọn hợp lý. Trừ ra, Việt Phong thuê một chỗ bán tầm thường ở tầng 2 cùng một chủ hàng tạm thời giúp gã xử lý những việc vặt. Đó là khâu phục vụ đặc sắc của tù bảo các. Gã lấy ra 10 viên thất phẩm thủy, hỏa nguyên đơn giao cho chủ quán tạm thời, dặn đi đổi lấy yêu hạch của nhị dai và tam dai yêu thú. Kim hệ yêu hạch được gã trả giá cao nhất, chỉ cần 3 viên tam dai yêu hạch là đổi được nguyên đơn, tiếp đó là thổ hệ và 1 hệ yêu hạch, 6 viên tam dai yêu hạch đổi được 1 viên nguyên đơn. Còn hỏa hệ và thủy hệ yêu hạch tạm thời gã chưa cần. Yêu hạt nhị dai và tam dai có giá trị cố định, không cần gã phải dặn dò điểm này. Hiện tại gã không có thừa tinh lực đi trô sát yêu thú hút nguyên lực, đành dùng phương mua yêu hạt để thu gom đủ ba loại nguyên lực còn thiếu trong nguyên trạch. Yêu hạt tứ dai trở nên tuy hàm chứa nguyên lực nhiều hơn nhưng giá cũng cao gấp mấy lần. Tính toán một chút, gã nhận ra mua yêu hạt nhị dai và tam dai là hợp lý nhất. Giá gã đưa ra căn cứ theo giá chung cực kỳ hậu hĩnh chủ hàng hớn hở vì hoàn thành nhiệm vụ viên mãn sẽ được trả công xứng đáng. Chuẩn bị song xuôi, gã lấy chìa khóa gian hàng cùng một tấm biển tuyên truyền, lên thẳng lầu 5. Gian hàng ở tầng 5 không lớn hơn ở phía dưới bao nhiêu nhưng trang trí cực kỳ bắt mắt, gần mỗi gian hàng đều có diện tích chống không nhỏ. Gã liếc quanh, hiểu rõ dụng tâm của tù bảo các. Gần mỗi gian hàng đều có không ít người Đích xác, vật phẩm giao dịch ở đây đều quý giá Thu hút đông người là đương nhiên Hơn nữa mỗi lần thành giao đều lãng phí vô số khẩu thiệt mặt cả Nếu còn xô bổ như tầng dưới thì còn thành thể thống gì Gã vừa vào gian hàng, lập tức thu hút ánh mắt không ít người Đợi khi gã treo tấm biển tuyên truyền lên thì vô số người tụ lại bán linh dịch có thể đề thăng thực lực một cấp cho võ sư đổi lấy bí tịch lục phẩm võ ký thủy hệ bí tịch cần các thêm một nghìn tinh tệ hàng chữ này lập tức khiến đám đông hít một hơi khí lạnh bí tịch lục phẩm võ ký đều là chấn phái chi bảo của các đại thế lực sao lại lấy ra trao đổi với người khác linh dịch đề thăng một cấp thực lực cho võ sư tuy quý giá nhưng còn kém xa lục phẩm võ ký Nhiều người tỏ vẻ chế nhạo đúng là đưa ra cái giá trên trời Gá lạnh lùng nhìn quanh không nói gì Linh dịch của gá tương đương với chân bảo tu luyện là thiên niên linh ngọc dịch Hiệu quả rõ nhất là đề thăng một cấp cho võ sư Dùng một giọt thì dù là nhất sai võ sư cũng sẽ tiến lên mức võ sư đinh phong Chỉ trong 10 năm còn có tấn nhập võ tông được hay không phải trông vào vận khí Nhưng có Linh dịch trợ lực thì hiệu suất này cao lên nhiều Hà cũng hiệu quả đề thăng tu vi của Linh ngọc dịch không có hậu quả nào Nhiều loại đơn dược cũng có hiệu quả tăng được 122 cấp thực lực Nhưng phần lớn đều từ man lực mà thành đề thăng rồi phải lập tức khổ tu để củng cố tu vi Hơi có gì sai sót là ảnh hưởng đến tu luyện cực hạn của bản thân Còn Linh ngọc dịch không hề ảnh hưởng mà nâng cao cực hạn này Hiệu quả thần kỳ như vậy, khác biệt giữa hai thứ không cần phải nói. Ta có một nhánh thiên niên thạch long thảo đổi một sọt linh dịch của các hạ cũng ngang giá trị với nhau. Một dung binh hỏi. Ta có một viên tinh nguyên đơn cũng đề thăng được một cấp thực lực cho võ sư. Vì ta dùng một viên rồi nên không cần nữa đổi với các hạ là công bằng. Một võ sư vội nói. Khoáng sau chung quanh ồn ào hẳn Ai cũng lấy đồ ra muốn trao đổi với Diệp Phong Dừng lại Gã quát vang khiến chúng nhân ngẩn ra Ta chỉ đổi lục phẩm võ khí Không có Thì mời đi cho Nhưng dung binh và võ sư nhàn tán Không thể có vật mà Diệp Phong cần Gã tất nhiên không để ý đến họ Mẹ kiếp cái gì thế hả Linh dịch đề thăng một cấp của võ sư mà cũng dám đổi lục phẩm võ kỹ Món sinh ý này thành mới là lạ Nhiều dung binh kiêu ngạo trừng mắt nhìn Diệp Phong như muốn nuốt sống Giao dịch bất thành là việc nhỏ nhưng bị thiên thị như thế thì họ tương đối bất bình Nếu không vì ở đây không thể động võ Họ đã xông lên đánh hội đồng lâu rồi Mỗ đã dám ra giá tất đảm bảo vật nó có giá trị tương xứng Ai có vật mố cần thì đến thương lượng, gã cười lạnh đáp, tiểu ca, thật sự biết linh dịch đó. Một võ sư trung niên đột nhiên hỏi, mố tuy không biết nhưng từng sử dụng, gã mừng thầm, sau cùng cũng có người mắc câu. Giá trị của linh dịch tuyệt đối xứng với cái giá mố đưa ra, lẽ nào, trừ tăng tiến thực lực còn lợi ích khác. Mắt võ sư đó sáng lên, y là người kiến đa thức quán, chỉ có mười mấy loại linh dịch có tác dụng đó quá nửa trong số này không sánh được với lục phẩm võ khí trừ phi. Nếu có ai có vật mối cần thì mỗ sẽ mời giám định sư của tổ bảo nhận xét về linh dịch. Tin rằng sẽ không khiến người trao đổi thất vọng. A, không ít người lại lộ vẻ hiếu kỳ. Gã tự tin như thế lẽ nào linh dịch còn hiệu quả thần kỳ nào khác? Linh dịch đổi lấy lục phẩm võ khí, trừ phi là Thiên niên linh ngọc dịch. Lão võ sư một quang rực lên nhìn gã. Thiên niên linh ngọc dịch. Tiếng kinh hô vang lên, phàm người tu luyện đến võ sư, mấy ai không biết quý kỳ bảo Thiên niên linh ngọc dịch? Mỗ không biết, chỉ biết rằng linh dịch này xứng đáng với lục phẩm võ khí. Diệp Phong đáp như chém đinh chặt sắt. Gã mừng thầm đã cố ý bày ra mê trận để người khác nghĩ rằng gã vô tình có được linh dịch sẽ không khiến ai hoài nghi gã đang có vạn niên linh ngọc dịch thật sự cũng không ai liên hệ với giọt linh dịch nồng độ một phần mười ở trường đấu giá. Hỗn nguyên võ tôn tác giả mạo từ hữu tài thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website. O.D.O.G. chương 259 Út ngay, không tiến Tiểu Hương để sao lại không dám định một phen dối hắn giao dịch Hương để tuyên truyền như thế, người có lục phẩm võ ký sẽ không để ý Vật này mà thật sự là thiên niên linh ngọc dịch Tổ bảo các nhất định sẽ tuyên truyền rút Tin rằng sẽ có nhiều người mộ danh mà tới Còn không phải thì các hạ có thể chọn một vật thích hợp trong số này để trao đổi, hả chẳng lưỡng toàn kỳ mỹ? À, cũng có lý. Nhưng mỗ nghe nói rằng bảo bối thật sự thì phí giám định rất cao thuê một gian hàng ở đây đã tốn của mỗ không ít tinh tệ. Giờ thêm phí giám định mà giao dịch bất thành thì mố lỗ to sao? Diệp Phong cố ý biến mình thành một kẻ giàu sổi ghi bo. Xem ra tiểu hương để lần đầu đến tù bảo các Chỉ cần giá trị linh dịch phù hợp với tầng năm thì sẽ được giám định hoàn toàn miễn phí Đương nhiên cơ hội chỉ có một lần Vậy cứ như lão tiên sinh nói Đối phương nói đúng điều gã muốn Giám định tiến hành ngay ở gian hàng của gã Chúng nhân đều muốn chứng kiến lấy một giọt linh dịch xanh đậm ra, chúng nhân đều cảm giác được một luồng năng lượng kỳ dị. chỉ thế thôi cũng thấy được điểm bất phàm của linh dịch. không ít người tỏ vẻ tham lam. bất quá tại tù bảo các, không ai dám mang động, đành cố nén chút lòng tham đó xuống. vật này không phải thiên niên linh ngọc dị. dám định sư mắt sực tinh quang, ra vẻ lạ lùng. Chúng nhân thở phào, nấu đúng thì họ ven tỷ chết mất, đồng thời không ít người tỏ vẻ trào phúng. E rằng là vạn niên linh ngọc dịch. Câu nói này của giám định sư khiến họ tắt ngay niềm đắc ý, ai nấy há hốc miệng. vạn niên linh ngọc dịch. Xứng danh thần phẩm chứ chẳng chơi. Giọt linh dịch nồng độ một phần mười ở trường đấu xảo được đồn đại xôn xao ở đi lại xuất hiện nguyên dịch. Hơn nữa không chỉ một sọt trời ạ, từ bao giờ vạn niên linh ngọc dịch trở thành hàng bán ngoài phố như thế Bất quá, giám định sư tỏ ra nghi hoặc trần trừ một lúc, chúng nhân lại thấy hồi hộp, không ít người rụt thầm Nói ra đi, chắc đây là vạn niên linh ngọc dịch được pha loãng bằng huyền ngọc linh dịch nồng độ một phần trăm Dám định sư lấy mấy công cụ ra xác định hồi lâu rồi mới lên tiếng xác nhận À, chúng nhân thở phào, linh dịch này cũng ngang với thiên niên linh ngọc dịch Tuy rất quý giá nhưng họ còn miễn cưỡng chấp nhận được Đại đa số tỏ vẻ tiếc nuối, linh dịch chân quý như vậy không phải thứ họ có thể đổi được Tiên sinh, với linh dịch trong tay tiên sinh thì tổ bảo tất sẽ miễn phí tuyên truyền quảng cáo để thu hút người mua hơn Lục Phẩm Giám Đình Sư Lễ Mão nói Vậy xin đa tạ, Diệp Phong đương nhiên không chối, mục đích thật sự của gã là vậy Tô bảo các xuất hiện vạn niên linh ngọc dịch tin tức này không cánh mà bay nhanh khắp tứ hải thành Trong thành không thiếu các thế lực nghe tin đổ tới, mục tiêu của họ là giọt linh dịch ở trường đấu giá Nhưng chỉ có một giọt nên tranh đoạt nhất định thập phần kịch liệt Đặc biệt là các tiểu thế lực tài lực không hùng hậu lắm đều biết không còn hy vọng Giờ đột nhiên xuất hiện linh dịch nồng độ một phần trăm quan trở hơn là lời tuyên truyền quảng cáo cho biết không chỉ có một giọt Hiệu quả của linh dịch này không sánh được với nồng độ một phần mười nhưng cũng là vật hiếm có Một giọt ở trường đấu giá không thể tranh được thì có linh dịch một phần trăm cũng không ủng công chuyến này Đông đảo nhân viên tràn vào tổ bảo các Gian hàng của Diệp Phong nhanh chóng được lấp đầy Hơn nữa đám đông không ngừng tăng lên Người phụ trách tổ bảo các thấy vậy liền đưa Diệp Phong lên lầu 6 Rồi yêu cầu những ai muốn lên giao dịch phải nộp 10 tinh tệ phí vào cửa Quá nửa số người vốn chỉ đến xem náo nhiệt bị cách mệt Dù vậy số người thử đến giao dịch với Diệp Phong thường trên 100 Bọn mố là ban xin hỏi linh dịch của các hạ chỉ đổi lấy lục phẩm võ ký sao? tại hạ là thế gia muốn dùng năm môn ngũ phẩm võ ký đổi lấy một dọt linh dịch được chăng? tuyệt đại số mọi người không có lục phẩm võ ký bí tịch dù một vài thiết lực có nhưng ai lại dễ dàng đem ra đổi? võ ký phẩm cấp đó có trong tay có thể truyền thừa cho đời sau còn linh dịch chỉ sử dụng được cho một người, chư vị. Diệp phong thấu khá đông nên mới lớn tiếng dẹp im ồn ảo Mục đích của tài hạ là lục phẩm võ kỹ Đương nhiên chư vị có vật phẩm giá trị hơn thế thì không hẳn không thương lượng được Nhưng giá trị không bằng thì xin miễn cho tài hạ không cần Ai có lục phẩm võ kỹ? Lưu tiên gã bổ sung Linh dịch chỉ có một lọ đến trước được trước Hết thì thôi Từ đám đông, một nam tử áo đen che mặt bước ra trầm giọng, Mố có lục phẩm võ khí muốn trao đổi với các hạ. Hoan nghênh, mời vào. Phía sau gian hàng ở lầu 6 có mật thất giao dịch đặc biệt, gã và hắc y nhân cùng vào. Vật phẩm giao dịch ở đây đều hiếm có, hơn nữa có thể là vật riêng tư thậm chí là hàng đạo chích được. Tất nhiên không thể ngang nhiên công khai giao dịch. Nếu có ý kiến gì về giá cả, có thể bàn riêng. Mười phút sau, Hắc Y Nam tử và gã đạt Thành Liễu hiệp nghị. Gã nhận được một môn lục phẩm công kích võ kỹ, còn Hắc Y nhân thuận lợi có được một sọt linh dịch. Một canh giờ sau, Diệp Phong lại thu được ba môn võ kỹ. Xem giao dịch phần lớn là các võ sư độc hành, nhờ cơ duyên xảo hợp mà họ có được võ kỹ. Giữ lại không bằng đem đổi lấy linh dịch có thể thay đổi thực lực và vận mệnh Tại hạ lục lâm băng Một gương mặt quen thuộc lọt vào mắt gã chính là tô biệt Mố mặc kể tắc hạ có thân phận gì Chỉ quan tâm xem tắc hạ có võ khí mố ẩn hay không Gã không khách khí cắt ngang màn giới thiệu Hừ, chúng ta vào trong nói chuyện Tô biệt nuốt giận cùng Diệp Phong vào trong mật thất Mố có một môn hỏa hệ lục phẩm võ ký, muốn đổi một giọt linh dịch của các hạ. Đóng cửa lại, hắn nói thẳng. Môn hỏa hệ võ ký này là do Tô Chiến Thiên tặng cho hắn. Tuy hắn là nghĩa tử của họ Tô nhưng kỳ thật không có quyền đem võ ký này ra trao đổi. Bất quá, nếu thuận lời hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng không sợ Tô Chiến Thiên truy cứu. Lần này hắn nhận mệnh của Tô Chiến Thiên đến mua vạn niên linh ngọc dịch Dù nồng bộ là một phần mười thì cũng có thể giúp Tô Chiến Thiên trong vòng vài năm đạt đến võ tôn thất dai Thậm chí xung phá đến võ tôn Lúc đó dù tam đại thế lực liên thủ cũng không ngăn được lục lâm bang khuyết chương Lần này Tô Chiến Thiên gần như bất chấp tất cả để giành lấy linh dịch Lục lâm bang mà khuyết chương thêm chỉ một môn lục phẩm võ kỹ nhĩ phù còn tiếc gì ta tô biệt đắc ý sương sương nghĩ hỏa hệ võ ký hạ xin lỗi ban nãy mỗ có được hai môn rồi chỉ đành xin lỗi các hạ diệp phong quỳ ngoài đáp là sao hạ tô biệt ngẩn người là các hạ đến muộn rồi hỏa hệ võ ký mỗ không cần nữa khói mắt diệp phong nhấc lên tay sương o a Phúng kỳ thật gã chưa có nhưng giao dịch đều tiến hành ngầm, Tô Biệt không thể phản bác được. Sao? Sao có thể? Mới giao dịch có bốn người mà lại xảo hợp có tới hai môn hỏa hệ võ kỹ. Tô Biệt không cam lòng. Sao lại xảo hợp như vậy thì ta có cách gì? Diệp Phong sòe tay, ra vẻ đáng tiếc. Việc đó mố mặc kệ, người khác đổi được vì sao mố lại không Lẽ nào các hạ coi thường lục lâm bang Đem danh lục lâm bang ra Tô biệt tỏ vẻ ngông cuồng Tại Vân Châu Ai không nể mặt lục lâm bang đôi phần Hà huống Lục phẩm hỏa hệ võ ký Có giá trị không kém hơn thuộc tính khác Dù đổi tiếp thì cũng có thể đổi lấy Một môn võ ký có thuộc tính khác Nên hắn cực kỳ chắc ăn mỗ bảo không đổi được Dù các hạ là người thiên tinh bang cũng thế Thiên Tinh Bang là một trong mười lăm đại thế lực của đại lục, ngang với Thương gia. Gã nói vậy quả thật cực độ cuồng vọng. Người đang gây sự với Lục Lâm Bang. Tô Biệt nổ hỏa xung thiên, một tam giai võ sư nhỏ xíu mà lại dám coi thường Lục Lâm Bang. Hắn nào biết ở trường đấu giá Diệp Phong cố ý để lộ thẩu nguyên khí, hại để người khác không liên hệ hai thân phận với nhau. Khí hải bất đồng tất nhiên không phải là một người bước được không ít hoài nghi. Ngươi nghĩ vậy thì tùy. Diệp Phong cười lạnh, ta không có cơ hội giết ngươi, lẽ nào còn không chọc giận. Ngươi dám động thủ thì đúng là tạo cơ hội cho ta giết ngươi. Trong tứ hải thành, ai ra tay trước tất mất mạng. Ngươi, cứ đợi đấy, Lục Lâm Bang sẽ không tha cho ngươi. Tô Biệt nắm chặt tay ném lại. Đừng nói hắn không phải đối thủ của Diệp Phong, dù có thực lực võ tông cũng không dám đồng võ trong tứ hải thành. Út ngay, không tiến. Diệp Phong đẩy cửa mật thất, không hề khách khí đuổi khách, tất thảy chúng nhân đều nghe rõ. hà chúng nhân đều ngạc nhiên. sao dịch ban nãy đều êm đẹp sao đến lượt lục lâm bang thì lại không thành. Lẽ nào Tô Biệt công tử không có lục phẩm võ khí mà định dựa thế bắt nạt người Nhưng khí phách của hán tử cũng hùng hồn, dám gây hấn với lục lâm bang Trước mặt đám đông bị Diệp Phong làm nhục, sắc mặt Tô Biệt trở thành xanh lét, không nói nửa câu bỏ đi ngay Nguyệt sát ở lại dám thì hắn, nếu hắn rời Tứ Hải Thành thì xử lý ngay Tô Biệt sầm mặt bổ sung một câu Mang hết mọi thứ của hắn về cho ta. Ngươi đã không biết điều thì đừng trách công tử ta đây độc áp. Bất quá tam dai võ sư thôi mà, hừ.